điện thoại di động trong túi quần của tiêu kính hà đột nhiên vang lên anh ta cầm điện thoại lên nhìn là cuộc gọi từ một người lạ xin chào trong di động vang lên một giọng nói dễ nghe của một người đàn ông ông tiêu là tôi nghe được giọng nói nhẹ nhàng sương cao này tiêu kính hà hơi sững sở rất nhanh liền nghĩ tới đối phương là ai thì ra là cậu nhiều năm không gặp rồi bây giờ đang làm giàu ở đâu người ở đầu bên kia điện thoại nói Tuần lễ vừa rồi mới về nước, nghe các bạn học nói cậu cũng ở Giang Bắc, nên gọi điện hỏi cậu một chút. Có muốn ra ngoài uống một ly không? Cậu ở Giang Bắc, Tiêu Kính Hà rất giật mình. Tôi ở Giang Bắc thì kỳ lạ lắm sao? Đi ra đi, chúng ta gặp nhau ở quán ba. Được. Tiêu Kính Hà một hơi đồng ý. Vừa vặn anh ta cần phải tránh khỏi sự truy hỏi của Giang Nhung và cũng nên nghiêm túc suy nghĩ một chút xem rốt cuộc tiếp theo nên làm thế nào. Mấy thứ như rượu, có lúc nó thật sự là một thứ tốt, nó có thể thành mê hoặc thần kinh của mình, làm cho người ta có thể tạm thời quên đi những chuyện không hay. Dừng xe. Anh ta bảo tài xế dừng xe để anh ta đi xuống. Anh muốn đi đâu? Giang Nhung còn chưa lấy được video nên không muốn để anh ta đi, nhưng cô biết mình không quản được anh ta. Hẹn gặp bạn học cũ, có thể tối nay anh không về, em cũng đừng chờ anh. Tiêu Kính Hà cũng không nhìn Trang Nhung. xuống xe, đóng cửa xe rồi rời đi. Giang Nhung quay đầu nhìn Tiêu Kính Hà, lên một chiếc taxi khác, suy nghĩ một chút. "Chú Ngụy, phiền chú quay xe lại, chúng ta cùng đi xem một chút." Mấy ngày nay, tình trạng của Tiêu Kính Hà không đúng lắm, cô nhất định phải biết nguyên nhân sao đâu, không thể để anh ta tiếp tục như vậy được. Đối phương hẹn gặp Tiêu Kính Hà tại một phố ba nổi tiếng của Giang Bắc, trên con đường này có đủ loại quán bà lớn nhỏ. mặt tiền của quán ba rất nhỏ nhưng lại có nhiều chủng loại nhân viên quản lý quán ba cũng đến từ nhiều nơi trên thế giới màu da nào cũng có nhìn người đẹp kiểu nào cũng có tiêu kính hà từng du học ở nước ngoài nhiều năm kiến thức uyên bác thấy được cũng nhiều nên cũng học được tính cách tương đối cởi mở như người phương tây những nơi như hộp đêm quán ba trước đây lúc du học ở nước ngoài tiêu kính hà vẫn thường đi Hẹn mấy người bạn học cùng đi ra ngoài uống chút rượu, dụ dỗ mấy cô gái vừa mắt, nếu đối phương nguyện ý cùng nhau qua đêm là chuyện thường xảy ra. Trước đây anh ta thường nói, người sống trên đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, phải kịp thời vui chơi. Trên thế giới có nhiều cô gái xinh đẹp như thế, có thể ngủ thêm được hai cô, chính là hai cô. Nhưng sau đó anh ta lại phát hiện, có sung sướng hơn nữa thì cũng chỉ là cơ thể. Mỗi lần sau chuyện ấy, tinh thần của anh ta sẽ vô cùng trống rỗng. Thời gian dài chậm dạp ở quán rượu hộp đêm cũng có thể là do tuổi tác hơi lớn. Anh ta bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống phóng túng đó. Anh ta cũng sẽ khát vọng bên người. Có thể có một người ân cần hỏi thăm, có một người hiểu biết anh ta, hai người nâng đỡ lẫn nhau, nắm tay cả đời. Nhưng nhiều năm như thế rồi, anh ta vẫn chưa gặp được người phụ nữ mà anh ta muốn đi cả đời. Cũng có thể là mỗi lần nhìn thấy một người phụ nữ, Anh ta luôn có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác trước tiên Khi suy nghĩ trong đầu của một người phụ nữ phơi bày rõ ràng trước mắt anh ta Anh ta lại không còn tâm tư để theo đuổi đối phương nữa Trong lúc hốt hoảng Thời gian luôn trôi qua rất nhanh Tiêu Kinh Hà Cho là xe taxi mới chỉ trải qua một trạm đèn xanh đèn đỏ Nhưng tài xế taxi lại nói cho anh ta rằng Đã đến phố 3 rồi Thanh toán tiền xe rồi xuống xe Anh ta hít sâu một hơi nhìn chủ quán đã bắt đầu bận rộn trong lòng không nói ra được cảm nhận thế nào lão tiêu ở đây cách đó không xa một người đàn ông cao to đẹp trai phất tay với tiêu kính hà diệp đã lâu không gặp tiêu kính hà thấy anh ta cười cười đi về phía anh ta hai người đánh một trường đó là cách chào hỏi quen thuộc trong nhiều năm quen biết tiêu kính hà cười nói không ngờ được nhiều năm không gặp vậy rồi mà cậu vẫn như xưa vẫn đẹp trai làm người bực bội như thế xem ra lại có một loạt người bị cậu mê hoặc đến thần hồn đi đảo nữa rồi cậu cả diệp nói nói ra thật xấu hổ không biết có phải những người say mê tôi quá nhiều thấm thoát mà đã độc thân nhiều năm thế rồi không gấp không gấp còn có người cùng cậu nhưng mà nó tới đẹp trai tôi vẫn không sánh bằng minh trí nói đến trần việt cậu cả diệp cũng hâm mộ đầy mặt năm đó mấy người chúng ta cùng xuất hiện lần nào ánh mắt của các cô nàng cũng chỉ nhìn cậu ta trước tiên Chỉ là tính tình cậu ta lạnh nhạt không thích nói chuyện Học sinh nữ cứ nhiệt tình Mà cậu ta cứ lạnh lùng Không thể làm gì khác Nên đành đến tìm chúng ta an ủi Bỗng nhiên nhắc tới Trần Việt Sắc mặt của Tiêu Kính Hà bỗng nhiên trầm xuống Cũng không tiếp lời Sao thế? Cậu và Minh Trí cãi nhau à? Tôi làm sao dám cãi nhau với cậu ta? Tiêu Kính Hà hư lạnh một tiếng Còn nói Cậu ta thân là chủ của tập đoàn Thịnh Thiên Tôi cãi nhau với cậu ta Cậu ta lập tức giết chết tôi. Rốt cuộc thế nào Cậu cả Diệp vỗ vai Tiêu Kính Hà Cậu đừng nói giữa hai người không có chuyện gì Chúng ta là bạn học mấy năm Nếu thật sự không có chuyện gì Cậu có thể dùng giọng điệu này Nói về cậu ta sao Cậu hẹn tôi ra đây Đừng nói về cậu ta với tôi Tiêu Kính Hà đi về phía trước nói Chúng ta mấy năm không gặp Uống nhiều thêm hai ly Không say không về Đi thôi không say không về Tiêu Kính Hà không muốn nói nhiều Cậu cả Diệp cũng không hỏi nữa Bởi vì anh ta biết rằng bây giờ Tiêu Kính Hà không nói Lát nữa lúc uống rượu chắc chắn sẽ nói Nhưng mà sao cậu đột nhiên về nước thế Tiêu Kính Hà quay đầu nhìn anh ta một cái hỏi Tôi nhớ cậu từng nói rằng Tuyệt đối sẽ không về nước tiếp nhận sản nghiệp của ba Tôi thân ở gia đình như vậy Có nhiều chuyện rất bất đắc dĩ Nếu tôi không trở lại Thì chỉ đành nhìn con trai của vợ bé tiếp nhận thôi Tôi thì có thể không về cái nhà này Nhưng mẹ tôi thì không được Đời này bà ấy đã nhận định ông Diệp rồi Sống là người của ông Diệp Chết cũng là ma của ông Diệp Cho dù ông Diệp làm nhiều chuyện có lỗi với bà như thế Nhưng trái tim của bà Đối với ông Diệp cho tới giờ Vẫn chưa hề thay đổi Nói đến chuyện nhà không nói được của mình Cậu cả Diệp không hề có một chút khổ sở nào Giống như đã sớm thành thói quen rồi Đúng vậy Mỗi nhà mỗi cảnh Tiêu Kính Hà lần nữa thở dài một tiếng Mỗi một chúng ta đều sống trong nguyện vọng của người khác Con người chính là thế, luôn thấy một mặt gọn gàng xinh đẹp của người khác, luôn cho rằng người khác trải qua tốt hơn mình, nào ngờ mình lại là đối tượng mà người khác hâm mộ. Tuy ba mẹ của cậu qua đời sống, nhưng những năm này, một mình cậu tự do tự tại, muốn chơi thế nào thì chơi, không có ai quản được cậu. Không nói đến chuyện nhà nữa, uống rượu uống rượu. Chuyện của ba, Tiêu Kính Hà cũng không muốn để người khác biết. Anh ta bước vào một quán bar, cậu cả diệp theo sát phía sau. chỉ là ngay tại lúc anh ta đi vào quán bar, bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía ven đường, ánh mắt của anh ta đã chạm vào ánh mắt của Giang Nhung khi cô đang ngồi trong xe nhìn bọn họ. Giang Nhung không xác định anh ta có thấy cô hay không, dù sao thì khi ánh mắt của anh ta nhìn tới, cả người cô cũng không thoải mái, dù là anh ta chỉ nhìn một cái đã thu hồi tầm mắt và cùng Tiêu Kính Hà đi vào quán bar. Giang Nhung vỗ ngực một cái tự an ủi, cái người tên Henry đó đúng là thần ôn dịch cứ xuất hiện bên cạnh người thân của cô. Kinh đô, cao ốc trụ sở hứa thị, trợ lý vội vàng chạy vào văn phòng tổng giám đốc hứa thị, rốt ruột đến mức ngay cả cửa cũng không gõ, lập tức kéo ra mà chạy vào. "Tổng giám đốc Hứa?" Hai chữ vừa ra khỏi miệng, anh ta đã ngã ngồi vô lực trên mặt đất, còn muốn nói gì nhưng lại khẩn trương đến mức không thể nói ra một chữ. Anh ta còn chưa nói hết. Nhưng ngài hứa lại biết anh ta muốn nói cái gì Nhìn về mặt kích động của trợ lý Ngài hứa vô lực ngồi dựa lưng vào ghế Thật lâu sau Mới nghe thấy giọng nói của anh ta Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy Anh ta hao tổn biết bao tâm tư Liên hệ biết bao người Dùng đủ các thủ đoạn Mới có thể đẩy ngã củ thị tự mình cướp lấy Nhưng mà anh ta ngàn vạn không ngờ đến Nằm mơ cũng không nghĩ đến Người nam đó giúp đỡ mình nhiều nhất Lại chính là người đẩy mình xuống vực Thịnh Thiên, Trần Việt bốn chữ đó in sâu vào đầu anh ta hoàng hốt Dường như anh ta nhìn thấy Trần Việt đứng trước mặt anh Cao cao tại thượng như vậy Dường như đang đứng trên cao nhìn xuống anh ta Kết thúc rồi Cứ như vậy mà kết thúc Không không không Anh ta không tin Anh ta không tin Cụ thị mà anh ta luôn cố gắng Khổ sở kinh doanh lâu nay Lại dễ dàng sụp đổ như vậy Chỉ là sự thật ở ngay trước mắt Anh ta không thể không tin Đúng vậy Hứa thị mà anh ta cố gắng lao lực điều hành Khi anh ta còn chưa điều hành nó Đạt mức như anh ta mong muốn Trần Việt lại nhẹ nhàng động đầu ngón tay Hứa thị lập tức xong rồi Trần Việt chỉ cần động nhẹ đầu ngón tay thôi Không Có lẽ căn bản không cần Trần Việt động thủ Anh chỉ cần sao phó một tiếng Thì nhân tài của anh lập tức Có thể dìm chết hứa thị Giờ phút này khi đối mặt với sự cường đại như vậy Ngài hứa đây Mới ý thức rõ ràng rằng cho tới bây giờ anh ta chưa từng là đối thủ của Trần Việt năm đó Trần Việt có thể âm thầm giúp anh ta khiến anh ta dễ dàng lật đổ củ thị hơn nữa thu củ thị vào trong lòng bàn tay hôm nay của vài năm sau Trần Việt hủy diệt hứa thị của anh ta quả thật dễ như chở bàn tay anh ta không có chút năng lực đánh trả nào mấy ngày này thịnh thiên chưa từng lên tiếng muốn đối xử với hứa thị của anh ta như thế nào thậm chí anh ta còn không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu Ngài hứa chỉ biết là mỗi ngày lê sàn cổ phiếu của hứa thị tụt giá không phanh sau khi thị trường giao dịch mở cửa chưa đến 2 tiếng đã giảm thấp nhất Thời gian vài ngày ngắn ngủi mỗi ngày như thế không cần lâu hứa thị đã rơi vào tình trạng phá sản Anh ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn hứa thị ngã xuống mà không thể làm gì được Tình hình như vậy anh ta đã gặp vài năm liền Lúc đó cả nhà cổ thị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ phiếu công ty giảm xuống như vậy Trời trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, làm gì cũng không làm được. Thời gian vài năm ngắn ngủi, chẳng qua ngắn ngủi mấy năm mà thôi, tình trạng xảy ra ở Củ Thị năm đó lại lặp ở trên chính anh ta. Năm đó vốn dĩ Củ Thị sụp đổ nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì việc Củ Thị làm nhiều chuyện hèn hạ sau lưng người khác, còn có việc Thịnh Thiên công bố việc vĩnh viễn không hợp tác với Củ Thị. Xí nghiệp hợp tác với Củ Thị nghe được tin này, đều tìm tới chấm dứt hợp đồng tình nguyện bồi tiền cũng không nguyện ý dây dưa với cửu thị bởi vì bọn họ đều muốn ôm đùi thịnh thiên nhưng mà lúc này thịnh thiên không công bố ra ngoài việc nhắm vào hứa thị chỉ ngấm ngầm động tay cũng đủ khiến hứa thị của anh ta dối tinh rối ngủ trong thời gian ngắn trần việt ơi trần việt anh rốt cuộc là người như thế nào hoặc anh căn bản không phải là người sau khi tiếp quản thịnh thiên thịnh thiên phát triển với tốc độ chóng mặt mà người thường không thể thực hiện Nhiều năm như vậy không có bất kỳ ai Có thể phát triển được như thịnh thiên Cũng có lẽ anh ta ngàn vạn lần Không nên vọng tưởng bản thân Có thể loại bỏ Trần Việt Có thể thâu tóm tập đoàn của anh ấy vào tay mình Mấy tháng trước Anh ta cũng không biết bản thân bị làm sao Cũng không biết là nghe cái gì Cực kỳ tin tưởng bản thân có thể loại bỏ Trần Việt Đến cuối cùng Chẳng những không thể loại bỏ Trần Việt Ngược lại tự rước nạn vào người Tổng giám đốc hứa Chúng ta phải làm sao bây giờ Trợ lý ngã té lăn trên mặt đất thật lâu Rồi mới có thể đứng lên sợ hãi hỏi Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Anh hỏi tôi phải làm sao bây giờ Nếu tôi biết phải làm gì Tôi sẽ ngồi đây chờ sao Nếu anh ta biết phải làm sao Anh ta đã sớm tiến hành Sẽ không ngồi ở văn phòng chờ từng tin xấu Tổng giám đốc hứa Chẳng lẽ chúng ta Ngài hứa đột nhiên nở nụ cười Trong nụ cười chứa đựng sự tuyệt vọng Xong rồi Mọi thứ đều xong rồi Hứa thị xong rồi tôi cũng xong rồi đi đi mấy người đi đi toàn bộ đều đi thôi Hứa thị đóng cửa giống như củ thị mấy năm trước đây chỉ ngắn ngủi mấy ngày trở thành thân bại danh liệt chỉ có hai bàn tay trắng Hứa thị xong rồi nhưng ngài hứa biết việc của anh ta chưa xong Trần Việt người kia làm sao có thể buông tha một kẻ muốn bắt giết người của anh cho nên lúc anh ta biết Trần Việt còn sống sót rời khỏi hòn đảo kia giây phút đó Ngài hứa lập tức biết được con đường mình sẽ đi Chỉ là lúc anh ta biết mình không còn đường để đi Anh ta mới có thể tin tưởng cuộc điện thoại đó Tin tưởng người kia là thủ hạ của diệp diệt thâm Tin tưởng anh ta có thể giúp anh ta loại bỏ Trần Việt Anh ta thật sự hồ đồ rồi Không chỉ không thể loại bỏ Trần Việt Ngược lại còn bị lợi dụng Lần này thịnh Thiên nhất định sẽ dồn hứa thị vào đường chết Anh ta biết Trần Việt nhất định cho rằng Anh ta giết chết tiêu viễn phong Hùng thủ suốt cuộc là ai Vì sao muốn dồn anh ta đến bước này Anh đi đi Tôi ở trong này với tổng giám đốc hứa Giang Hân đi vào Bảo trợ lý đi ra Sau đó chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của Ngài Hứa Cô tới làm gì Ngài Hứa thu hồi cảm xúc nhíu mày Lạnh lùng nhìn Giang Hân Nói là lạnh lùng Như ánh mắt không hề lạnh lùng Trong mắt anh ta nhiều hơn một tia tư hình phức tạp Chỉ là anh ta muốn giấu đi Đến gặp anh mà Sang hân cười khẽ Gặp tôi Ngài hứa nhìn cô ta Sang hân cười nhẹ Tươi cười lại thấy một ít buồn bã Đến xem chuyện cười của anh Nếu không anh nghĩ tôi đến đây gặp anh làm gì Ngài hứa bỗng dưng đứng dậy ôm chặt sang hân Cô đừng quên Chúng ta là người một thuyền Thuyền chìm Còn mẹ nó Ai cũng không thoát được Trốn Cô ta lắc đầu cười nói Trốn Từ lúc tới đây Tôi chưa từng nghĩ tới Tùy thế giới rộng lớn nhưng lại không có chỗ nào cho tôi dung thân lời còn chưa dứt ngài hứa ôm đặt cô ta lên bàn làm việc không để cho giang hân chuẩn bị anh ta lập tức cường thế đoạt lấy anh ta ôm cô ta thật chặt mỗi một lần đều hôn thật sâu dường như muốn dùng cách này để cô ta biết anh ta đang tồn tại giang hân không giống với những lần khác trong quá khứ lúc này anh ta không ngừng gọi tên cô ta giống như muốn in sâu giọng nói của anh ta trong trí nhớ cô ta để cô ta nhớ kỹ Từng có người đàn ông điên cuồng với cô như vậy Rất lâu sau đó Lại một lần nữa khiến cả người sang hân thâm tím Anh ta mới đẩy cô ta ra Nhìn quần áo rách và vết thương trên người cô ta Trong mắt ngài hứa Lộ rõ tia đau xót Nhưng lại bị anh ta che đi Không để cô ta phát hiện Anh ta kéo ô phục hơi hỗn loạn Rút tấm chi phiếu ở ngăn bàn làm việc Ném trên người cô ta Đây là tiền bán thân của cô Cầm cút càng xa càng tốt Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Giang Hân Nhặt tấm thẻ ngân hàng Đang phát ra thư ánh sáng lấp lánh kia giơ lên nhìn qua lại Ồ thẻ bạch kimư, ư? Được tổng giám đốc hứa để mắt tới như vậy Thực sự cảm ơn sự ưu ái của ngài Ngài hứa ném cho Giang Hân cái nhìn lạnh lùng Sắc bén như một mũi tên sắc nhọn Anh ta siết chặt hai tay rồi quát lớn tiện nhân cút Biết sao được Tôi đang thấy rất mệt mỏi Chân cũng buồn ruột hết cả làm sao mà cút đây sang hân không hề để ý đến bộ dạng lõa lồ của mình trước mặt ngài hứa cô ta cố gắng nở một nụ cười thật tươi dù sao cũng đã nhận tiền vip và việc của cô ta là làm thế nào để xứng đáng với số tiền đó là một gái làng chơi thì bản thân cũng nên có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp hai tay ngài hứa vút chốc nắm vào rồi lại thả lỏng thả lỏng rồi lại nắm chặt cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần mới làm cho nội tâm như đang cuộn trào của ngài hứa, yên tĩnh trở lại. Anh ta đưa mắt, lướt qua cơ thể cô ta, rồi nhanh chóng rời đi. Khi ra tới cửa, bỗng dừng lại, trong lòng dường như có điều muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, không biết nên mở lời ra sao. Anh ta rất lo sợ, lo rằng nếu mình nhìn cô ta thêm lần nữa, thì sẽ không đủ can đảm để cô ta rời đi. Lo sợ bản thân sẽ kéo cô ta xuống địa ngục, Cánh cửa văn phòng đóng lại Như muốn vỡ nát Âm thanh đó khiến cả cơ thể của Giang Hân khẽ run rẩy Trái tim cô ta Dường như rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo Giang Hân cầm chặt lấy tấm thẻ ngân hàng Mà ngài hứa đã ném cho cô Chặt đến mức Làm cho tấm thẻ như khảm vào lòng bàn tay của cô ta vậy Tiền bán thân <cười> Đúng vậy Anh ta nói rất đúng Đây chính là thủ lao cho việc bán thân của cô ta Chính miệng cô ta đã nói với anh ta rằng Gái làng chơi Thì chỉ nhắc đến chuyện tiền bạc Không nói chuyện tình cảm Vì thế lần này anh ta đã dùng cách trực tiếp nhất Để giao dịch với cô ta Một bên bỏ tiền Một bên trao thân Chẳng phải là giao dịch rất hợp lý sao Nhưng không biết tại sao Ở nơi nào đó trong trái tim Giống như có một khe hở Mặc cho gió lạnh thổi từng cơn lạnh buốt, Cảm giác như có thứ gì đó bị phá vỡ giang hân chống tay xuống bàn Cắn răng mà đứng dậy Cô ta từ từ ngước mắt lên Và nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này trong hương Tóc rối bù rù Áo sách quần manh Trên cơ thể toàn những vết tích do tên họ hứa kia để lại Thật sự nhếch nhác Thảm hại đến nỗi Ngày đến bản thân cũng không muốn tiếp tục nhìn nữa Cuộc đời cô ta từ nhỏ đến lớn Được sống theo ý muốn của mình Dù chỉ một ngày dường như là một điều xa xỉ Nhưng cũng có thể Sau này cô ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng Miễn là tên họ hứa kia chết đi Cô ta sẽ được tự do Khi đó sẽ chả còn ai quản thúc cô được nữa Nghĩ về điều đó Giang Hân đột nhiên mỉm cười Cười nhưng nước mắt cứ trực trào Rồi tuôn rơi lã chã. Đến bản thân cô ta Cũng không biết mình đang vui hay đang buồn Cô ta có thể cầm lấy thẻ ngân hàng Mà họ hứa đã cho cô ta Rồi cao chạy xa bay Thế nhưng thế giới rộng lớn thế này Cô ta biết đi đâu bây giờ Đầu óc cô ta lúc này hoàn toàn trống rỗng Cô ta không biết Không biết gì cả Ngồi thẫn thờ một lúc lâu Sang hân mới lê đôi chân mềm nhũn không chút sức lực Bước từng bước yếu ớt mà trao đảo Hướng về phía nhà vệ sinh Để gột rửa lại bản thân cho sạch sẽ Tỉnh táo Quần áo bên trong đều bị kẻ kia xé rách Mảnh phải trên người chỗ có Chỗ không Như đang kể lại hành vi bạo ngược của tên họ hứa kia Quần áo bên trong Giờ không mặc được nữa Cũng may hôm nay cô ta có thể mặc chiếc áo khoác dài, vừa hay có thể giúp che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể Sang hân quấn chặt mình trong chiếc áo khoác, rồi từng bước rời khỏi văn phòng Nhưng đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó cô ta quay lại, cầm lấy chiếc thẻ bạch kim mà mình bỏ quên Thù lao do bán thân, do phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, nỗi đau đớn dài vò rằng xé đến tận tâm can Đây chẳng qua là thứ mà cô ta xứng đáng nhận được mà thôi Chẳng có lý do gì để khước từ cả Bên ngoài văn phòng của ngài hứa Trước kia từng là chốn văn phòng bận rộn Với bộn về công việc Người qua người lại Náo nhiệt vô cùng Còn bây giờ Một nơi rộng rãi thế này Lại chẳng trông thấy một bóng người Trống vắng đến hưu quạnh Cả một tầng lầu Chỉ nghe thấy từng tiếng lột cột từ đôi giày cao gót của cô mà thôi Đến trước cửa thang máy Cô ta dừng lại ngoái đầu nhìn xung quanh một lượt bất giác khóe miệng khẽ cong lên để lộ nụ cười rất đỗ dịu dàng tạm biệt và không bao giờ gặp lại sang hân không hề hay biết rằng có một ánh mắt đã luôn hướng theo cô ta từ lúc cô ta rời khỏi văn phòng ánh mắt ấy cứ nhìn theo cô ta cho đến khi cô ta bước vào thang máy đợi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại người đàn ông mới từ trong góc tối bước ra đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc thang máy đã đóng chặt hồi lâu Ngài hứa vẫn nhìn cửa thang máy, nghĩ đến bóng lưng gầy yếu của Giang Hân lúc rời đi, không nỡ thu hồi ánh mắt. Sau này, bọn họ thật sự không thể gặp lại nhau nữa, muốn cũng không thể gặp lại. Cũng tốt, ít nhất cô ta vẫn còn sống. Cậu chủ, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện ở nơi làm việc chống, lau nhẹ nước mắt, nhìn ngài hứa không nói một lời. Chú Thành, cô ấy cả đời này không có trải qua được ngày nào thoải mái, sau này xin nhờ, chú... giúp tôi chăm sóc cô ấy để cô ấy đi càng xa càng tốt. cô ấy trong miệng ngài hứa, đương nhiên chính là sang hân vừa mới rời đi. cậu chủ, cậu đi cùng chúng tôi đi. chú thành lau nước mắt nói. chú thành, anh ta không phải là không muốn đi mà là đi không được. nếu như anh ta đi như vậy mấy người bọn họ ai cũng không đi được. anh ta ở lại ít nhất người anh ta quan tâm trên thế giới này còn có thể sống. hít sâu một hơi. Ngài hứa tiếp tục nói Chú Thành Chú chăm sóc mẹ tôi nhiều năm như vậy Lại chăm sóc tôi suốt một thời gian dài Tôi thế nhưng ngay cả để chú ăn hưởng tuổi già cũng không làm được Nhìn ông lão Trong con mắt tinh anh từ trước đến nay của Ngài hứa Cũng có chút bi thương Dường như trong nháy mắt Liền biến thành một người khác Không còn là người đàn ông đầy tâm kế nữa Mà chỉ là một người đàn ông chân chính Có máu thịt Có cảm xúc của chính mình Mẹ của anh ta họ hứa Sinh ra ở Kinh Đô vào thời điểm đó Là gia đình vô cùng nổi tiếng hứa ra Mẹ được sinh ra khỏe mạnh Được nuôi dưỡng tốt Trải qua 18 năm vô tư không lo không nghĩ Nhưng lại chạm phải người họ củ kia Ở lễ trưởng thành Cù Trung Anh mang trên mình hôn ước Che giấu sự thật có hôn ước Hứa rất nhiều với mẹ Thậm chí cùng mẹ xảy ra quan hệ Sau đó mẹ mang thai trước khi lập gia đình Ở thời đại đó Sinh ra trong một gia đình danh giá như vậy nhưng lại mang tiếng xấu chưa kết hôn đã mang thai là điều không thể được tha thứ ông ngoại bắt mẹ phải bỏ đứa bé trong bụng là chú thành mang theo mẹ trốn ra ngoài đi tìm cù trung anh là người đã hứa hẹn với mẹ mẹ đầy hy vọng đi tìm cù trung anh vốn dĩ chỉ muốn tìm được ông ta liền có thể gả cho ông ta sinh ra đứa con của bọn họ nhưng thế nào cũng không thể ngờ tới ngay khi đó mẹ tìm được cù trung anh cù trung anh đang cử hành hôn lễ khi đó Mẹ mới biết mình bị lừa gạt Không chỉ bị lừa gạt tình cảm Còn bị lừa gạt cả thân thể Mẹ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Bị người yêu phản bội Bị gia tộc vứt bỏ Thế nhưng mẹ không có từ bỏ ông ta Mẹ chịu đủ áp lực để sinh ra anh ta Khi đó bởi vì không có tiền đi bệnh viện Lúc anh ta sinh ra Cũng là chú thành đỡ đẻ Bởi vì lần sau đó Khi sinh không có ai chăm sóc Mẹ tuổi còn trẻ mà bệnh không dứt, Vào lúc anh ta 17 tuổi Liền ra đi Trước khi mẹ chút hơi thở cuối cùng Miệng vẫn luôn không ngừng nhắc tới người đàn ông đó Vẫn là người đàn ông phụ bà Cù Trung Anh Người đàn ông được gọi là Cù Trung Anh đó Làm sao có thể không để người khác nhận đây Sau đó Anh ta lên kế hoạch làm sao đánh ngã Cù Trung Anh Trải qua nhiều năm cố gắng Anh ta cũng làm được rồi Khiến Cù Trung Anh phải đền bù tổn thất Sau sự vô trách nhiệm năm đó Nhưng anh ta báo thủ được rồi anh cũng đánh ngã được cù trung anh thì có ích lợi gì chứ anh ta thậm chí còn không có được trái tim người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ được cô ta ánh mắt ngài hứa lần nữa nhìn về phía cửa thang máy dường như Giang Hân vẫn còn đứng ở cửa thang máy cô ta quay đầu nhìn anh cười nhẹ một tiếng nói cho cùng thật ra anh ta và cù trung anh đều cùng là một loại người bọn họ đều là những người vì đạt được mục đích của mình mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào hoặc cũng có thể nói cù trung anh so với anh ta vẫn khá hơn một chút cù trung anh năm đó ít nhất cũng tiêu tốn rất nhiều tâm tư nói rất nhiều lời ngọt ngào để làm mẹ anh ta vui vẻ nhưng anh ta thì sao anh ta rõ ràng rất muốn giữ người phụ nữ kia ở bên cạnh nhưng anh ta hết lần này đến lần khác nói những lời mắng chửi cô dùng bạo lực hành hạ cô thậm chí ngay cả lúc làm chuyện ân ái thân mật anh ta cũng không đối xử ôn nhu với cô ta anh ta lưu lại trong trí nhớ cô là bạo lực, là nhục mạ anh biết cô hận mình hận không thể làm cho mình chết đi mình rất nhanh sẽ chết thôi cô sau khi biết mình chết nhất định sẽ rất vui vẻ anh ta nghĩ Giang Hân nhất định sẽ rất vui vẻ anh ta vốn muốn để Giang Hân sinh cho anh ta một đứa con như vậy cô sẽ không nghĩ đến việc bỏ trốn cả đời này cô sẽ luôn nhớ đến mình giống như mẹ của anh ta vậy vẫn luôn nhớ đến người cha đã phụ bà ấy Nhưng cô không cách nào mang thai được nữa Không thể vì anh ta mà mang thai đứa con của cả hai người Cô ta không thể mang thai Cũng không thể trách người khác Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh ta Năm đó biết được có người phụ nữ mang thai con của Cù Mạnh Chiến Vì để nhà họ Cù không người nối dõi, Anh ta đã tạo ra tai nạn ngoài ý muốn Khiến Giang Hân sinh non Thậm chí sau này đều không thể mang thai được nữa Là anh ta giết chết đứa con của Giang Hân Cũng là anh ta khiến sang hân cả đời này Đều không thể mang thai được nữa Cuộc đời luôn luôn tàn nhẫn như vậy Thiện ác trước sau đều có báo ứng Cuối cùng Anh ta hết lần này tới lần khác xung động trước người phụ nữ này Không có con cũng tốt Nếu không sau này con cũng sẽ luôn luôn nghĩ đến Việc trả thù anh ta Anh ta có thể sẽ chết trong chính tay con mình Nhưng anh ta vẫn hy vọng bọn họ có thể có một đứa con Dù là con có hận anh ta đi chăng nữa cậu chủ, chú Thành, chú đi đi, cô ấy xin nhường chú." Ngài hứa khu tay ngắt lời ông lão, đi vào phòng làm việc đóng cửa lại. Tất cả đều đã qua rồi. Tổng giám đốc Trần, người của chúng ta chuyển tới tin tức, họ hứa ở phòng làm việc của anh ta uống thuốc ngủ tự tử. Trợ lý Đường Nghị đem văn kiện đặt vào tay Trần Việt, lại lui về phía sau hai bước yên lặng nhìn anh. Tự tử, đầu ngón tay thon dài của Trần Việt theo thói quen ngõ nhẹ lên bàn làm việc ánh mắt đăm chiều nhìn không ra anh đang nghĩ gì vâng đường nghị gật đầu một cái lại nói thi thể của anh ta vừa mới được phát hiện tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài Trần Việt không trả lời nữa bầu không khí có chút kiểm nén đường nghị đứng có chút không được tự nhiên luôn cảm thấy mình làm việc chưa tốt khiến cho tổng giám đốc Trần của bọn họ không vui đường nghị thử dò xét nói tổng giám đốc Trần vậy chúng ta cho người đi xác nhận thi thể của anh ta không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào từ trước đến nay Trần Việt đều không phải là một người lương thiện họ hứa kia muốn giết anh anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ giữ lại cho anh ta một con đường sống họ hứa lên kế hoạch giết anh có lần một thì sẽ có lần hai Trần Việt làm việc từ trước đến nay sẽ không để lại nỗi lo về sau cho chính mình ngược lại không có nghĩ đến họ hứa lại không chịu được như vậy anh vừa mới dùng thủ đoạn với anh ta, họ hứa liền uống thuốc tự sát. Thật không nghĩ ra trước đó vài ngày, họ hứa lùng giết anh, rốt cuộc là ai sợ ai đây. Vâng, tôi lập tức thông báo xuống dưới, Đường Nghị nhận lệnh lại nói, "Tổng giám đốc Trần, người anh nhờ tôi tìm, tôi tìm được rồi." Người nào? Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Trần Việt tạm thời không nghĩ ra anh nhờ Đường Nghị đi tìm người nào. Đường Nghị nói, "Anh bảo chúng tôi chú ý xem Có đứa bé trai nào khoảng 10 tuổi, hai ngày trước tôi đi ra ngoài bàn công việc, chạm phải một đôi vợ chồng gặp tai nạn xe cộ cùng chết, để lại một đứa bé trai. Trong nhà cậu bé này cũng không còn người nào khác, hơn nữa lai lịch sạch sẽ, tôi liền đem cậu bé về. Bối cảnh không có vấn đề thì đem tới đây để tôi nhìn thử. Tìm anh trai cho Tiểu Nhung Nhung, Trần Việt nhất định phải chú ý chi tiết mọi phương diện, phải là người ở bên, cùng Tiểu Nhung Nhung trưởng thành. Trước khi về nhà Trần Việt gặp được đứa bé trai mà Đường Nghị nói đến Cậu bé rất gầy không cao da ngâm đen Càng lộ rõ đôi mắt đặc biệt to trên mặt cậu bé Nhìn ước chừng khoảng 10 tuổi Cháu tên là gì bao nhiêu tuổi Đối với người lạ Trần Việt hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để hỏi Cháu tên Cậu bé còn chưa nói ra lời liền trốn ra sau lưng Đường Nghị Hai đôi tay nhỏ bé nắm chặt phạt áo Đường Nghị Khí thế của Trần Việt quá mạnh mẽ, cho dù anh đã cố gắng khiến mình dịu dàng hơn một chút, nhưng chính là vẫn không có biện pháp cư xử dịu dàng như khi ở bên Tiểu Nhung Nhung. Cậu bé nhìn anh, trong con ngươi sáng ngời lóe lên tia sợ hãi. Đúng vậy, cậu bé đang sợ sợ người đàn ông cao lớn trước mặt này. "Tiểu Trạch đừng sợ, chú ấy là người tốt." Đường Nghị vuốt ve đầu cậu bé, thử đem cậu bé đẩy ra trước người. Cậu bé không muốn đến gần. Trần Việt cũng không có kiên nhẫn, đưa nghị vội vàng giới thiệu tình trạng của cậu bé. Tổng giám đốc Trần, Tiểu Trạch ngày đó tận mắt nhìn thấy quá trình xảy ra tai nạn của ba mẹ, dọa sợ không nhẹ, hiện giờ rất sợ người lạ. Cậu bé không muốn gần gũi anh, Trần Việt cũng không muốn cưỡng ép, khoát tay một cái, đi tìm một hộ gia đình tốt, sắp xếp ổn thỏa cho cậu bé. Ba, Tiểu Trạch đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, cách xưng hô này chỉ có Tiểu Nhung Nhung gọi Trần Việt, bỗng nhiên nghe người khác cũng gọi anh là ba, đầu lông mày nhỏ không thể thấy của Trần Việt hơi cao lại. "Ba, con không muốn rời đi." Nghe thấy muốn để cậu bé rời đi, cậu bé đột nhiên đứng thẳng người, dòn dã nói. Cậu bé rõ ràng sợ đến nỗi cả cơ thể đều run rẩy, nhưng vẫn ưỡn thẳng eo nhỏ, trừng đôi mắt to trong suốt nhìn Trần Việt. Nhìn ánh mắt quật cường của cậu bé, Trần Việt nghĩ tới Tiểu Nhung Nhung của anh. Lần trước bọn họ gặp Liệt đang bị thương Tiểu Nhung Nhung bảo anh đi cứu anh Liệt của cô bé Nếu Tiểu Nhung Nhung ở đây Cô bé hẳn sẽ bảo ba giữ lại anh trai nhỏ này đi Trần Việt ngồi xổm xuống trước người cậu bé Cố gắng buông ra âm thanh dịu dàng Vậy nói cho chú cháu tên gì Bao nhiêu tuổi Cháu tên Tiểu Trạch Năm nay 11 tuổi Cháu Cậu bé quật cường cắn cắn môi lại nói Sau này chú chính là ba cháu Nghe Tiểu Trạch tự mình giới thiệu Nhớ tới Tiểu Nhung Nhung ở nhà Ánh mắt của Trần Việt Bất giác dịu dàng hơn rất nhiều anh nói Được vậy hôm nay cùng ba đi về nhà Gặp mẹ và em gái Hoặc là Trần Việt không nhận nuôi đứa bé này Nếu một khi anh ta đã nhận nuôi đứa bé này Họ phải nuôi dưỡng cậu bé thật tốt Giống như người nhà họ Trần Đối xử với Trần Tiểu Bích vậy Rời khỏi quán ba Giang Nhung cũng không về nhà trước tiên Mà lại cho tài xế lái xe đến nhà trẻ quân khu Giang Bắc đón Tiểu Nhung Nhung Gần đây Tiểu Nhung Nhung đặc biệt hiểu chuyện Mỗi ngày đến giờ lại đi nhà trẻ Hết giờ thì về nhà Tối mấy ngày nay cũng không ồn ào đòi anh Liệt của cô bé Cũng không biết là có phải quên anh Liệt rồi hay không Lúc Giang Nhung tới nhà trẻ Nhà trẻ cũng đang chuẩn bị tan học Bên ngoài có rất nhiều phụ huynh đang chờ Mọi người đều với dài cổ tìm con mình Tiểu Nhung Nhung đã đi nhà trẻ được một thời gian Mỗi ngày đều là do bảo mẫu Hoặc vệ sĩ đưa đón Giang Nhung là mẹ nhưng lại chưa đi đón cô bé lần nào Hôm nay Nhìn ở nhà trẻ nhiều cha mẹ Ông bà nội như vậy tới đón con nhà mình Giang Nhung trong nháy mắt cảm thấy bản thân Thật không xứng là mẹ Cô đang suy nghĩ cách để quan tâm Tiểu Nhung Nhung nhiều hơn một chút Nhưng ngay cả việc cơ bản nhất Là đưa cô bé đi học cũng chưa làm được Không trách trong lòng Tiểu Nhung Nhung Bà mới là nhất thấy các bạn nhỏ khác đều có ông nội bà nội và ba mẹ tới đón chắc chắn trong lòng tiểu nhung nhung cực kỳ ngưỡng mộ nhưng cô bé tới giờ chưa bao giờ nói ra suy nghĩ một chút giang nhung lại đau lòng nhung bảo bố nhà cô còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện thật sống ba của bé an toàn của nhà trẻ quân khu giang bắc được tổ chức vô cùng hợp lý không phải người nào cũng có thể vào nhà trẻ các phụ huynh phải đưa ra thẻ đưa đón hơn nữa phải được nhân viên của nhà trẻ ghi tên Mới được vào đón trẻ Nhưng thân phận của Tiểu Nhung Nhung đặc biệt Không cùng những đứa trẻ khác xếp hàng Chờ người tới đón Mà bảo mẫu và vệ sĩ đón bé Sẽ trực tiếp đi đường đặc biệt Xa xa Giang Nhung đã nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung tự mình mang cặp sách Giống như cô chủ nhỏ Đi trước bảo mẫu và vệ sĩ dáng vẻ nho nhỏ kia Làm người ta vừa cảm thấy đáng yêu Lại vừa cảm thấy thương tiếc Nhung Nhung Giang Nhung mở miệng gọi bé Chợt nghe âm thanh quen thuộc Tiểu Nhung Nhung bất ngờ nghiêng đầu nhìn Thấy mẹ đứng cách đó không xa nhìn bé Bé liền cười vui vẻ Nhảy nhót xông về phía Giang Nhung Mẹ Giang Nhung đón lấy thân thể nho nhỏ Chạy như bay của bé Ôm vào trong ngực lại hôn hôn bé Xoa đầu bé Nhung Nhung bảo bối mẹ rất nhớ con Con nhớ mẹ không Nhung Nhung nhớ mẹ còn nhớ ba Dù ba không ở bên cạnh Nhưng Tiểu Nhung Nhung vẫn không quên Bày tỏ nhớ ba Thật ngoan Giang Nhung lại hôn lên mặt của Tiểu Nhung Nhung Nhung bỏ bối nhà chúng ta đáng yêu nhất Cũng hiểu chuyện nhất Còn là bảo bối quan trọng nhất của ba mẹ Bây giờ chuyện Giang Nhung mang thai Vẫn chưa nói cho người khác Tiểu Nhung Nhung tất nhiên vẫn chưa biết Giang Nhung muốn nhân những cơ hội như thế này Nói cho Tiểu Nhung Nhung biết Ở trong lòng ba mẹ Bé luôn là bảo bối quý giá nhất Trần Nhạc Nhung Đây là mẹ của cậu Sau lưng chuyển tới âm thanh trẻ con non nớt Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung quay đầu lại Thấy một bé trai trợn to hai mắt Đánh giá cả hai người bọn họ Tựa như Tiểu Nhung Nhung có mẹ Là một chuyện không thể nào tưởng tượng được Đương nhiên là mình có mẹ Mình đã nói là mình có mẹ rồi mà Tiểu Nhung Nhung nâng đầu nhỏ lên Bóng dáng nho nhỏ rất kiềm ngạo Nghĩ đến thời điểm mình không biết Tiểu Nhung Nhung lại bị người khác Cười nhạo là không có mẹ Trong lòng sang Nhung lại đau nhói Cô hôn Tiểu Nhung Nhung một cái Đối với bạn nhỏ ngồi bên cạnh lại lễ phép cười một tiếng Xin chào bạn nhỏ, cô là mẹ của Trần Nhạc Nhung Vừa chứng tỏ thân phận với bạn nhỏ kia, Giang Nhung vừa nhìn Tiểu Nhung Nhung Bảo bối, sau này mỗi ngày mẹ đều tới đón con được không? Từ ánh mắt hưng phấn của Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung có thể nhìn ra được thấy cô đột nhiên xuất hiện trong lòng Tiểu Nhung Nhung chắc chắn rất vui vẻ Thêm nữa, các bạn nhỏ khác đều được cha mẹ tới đón tại sao Nhung Nhung bảo bảo nhà cô Lại không thể có người thân tới đón chứ Mẹ và ba Cùng nhau tới đón nhung nhung sao Mẹ tới đón nhung nhung Nếu có cả ba nữa thì càng tốt Cô bé liền có thể giống như các bạn nhỏ khác Đi học tan học Đều có ba mẹ tới đón Trước kia có anh Liệt đón cô bé Cô bé ngược lại cảm thấy Không có ba mẹ đưa đón đi học Có gì không tốt Từ sau khi anh Liệt đi Cô bé liền cảm thấy hâm mộ các bạn khác Có ba và mẹ tới đưa đón mà mình không có ba bận việc sau này mẹ tới đón con được không được ạ đương nhiên là được bé cũng rất yêu mẹ mà được bảo bối của mẹ hai chúng ta quyết định vậy nhé sau này mẹ sẽ đưa con đi học hàng ngày sang nhung ông tiểu nhu nhung ông nhung, thật chặt vào trong ngực con của cô bảo bối của cô người đáng quý trọng nhất trong cuộc đời cô sau này cô nhất định sẽ yêu bé nhiều hơn để cho bé có thể vui vẻ khỏe mạnh lớn lên cho dù nhà có đứa con khác tình cảm cô dành cho tiểu nhung nhung vẫn sẽ không ít đi nhìn gương mặt vúng phính thịt của tiểu nhung nhung sang nhung hôn cô bé một cái sang nhung đưa tiểu nhung nhung cùng về nhà huấn luyện viên taekwondo đã chờ rất lâu sang nhung cho tiểu nhung nhung ăn một chén ô mai nhuyễn bổ sung cho bé một ít thể lực rồi lại cùng cô bé tập taekwondo mấy tháng trước sang nhung còn có thể học chung với tiểu nhung nhung nhưng bây giờ đã mang thai không thể hoạt động mạnh nên cô chỉ có thể đứng một bên nhìn Tiểu Nhung Nhung học. Giang Nhung phát hiện, Tiểu Nhung Nhung có nhiều điểm rất giống Trần Việt. Ví dụ như phương diện thể dục thể thao, Giang Nhung học cái gì cũng không được. Tiểu Nhung Nhung thì thừa kế toàn bộ ưu điểm của Trần Việt, học cái gì cũng tốt. Huấn luyện viên không dưới một lần khen ngợi cô bé. Nhìn Tiểu Nhung Nhung vung nắm đấm nhỏ, Giang Nhung đứng một bên rất hài lòng. Mặc dù lúc sinh hại Tiểu Nhung Nhung từng gặp nguy hiểm, nhưng những chuyện đó đều chỉ còn là quá khứ. Hôm nay Sang nhung có thể nhìn thấy Tiểu nhung nhung đáng yêu như vậy, trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào. Lúc Trần Việt trở về nhà, Tiểu nhung nhung vừa mới tập xong taekwondo không lâu, Sang nhung đang tắm cho cô bé. Tiểu nhung nhung thích nghịch nước, nhảy loạn trong bồn tắm, nước bắn tung tóe, khiến Sang nhung cũng cả một người nước. nhung nhung đừng nghịch, nghịch nữa sẽ bị cảm đấy. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nghịch nước rất dễ bị cảm cúm. giang nhung sẽ không để nhung bảo bối của cô bị cảm cúm đâu mẹ nhung nhung muốn chơi tiểu nhung nhung đập xuống nước nhất định không chịu đứng lên nhung nhung ba chợt nghe âm thanh của ba tiểu nhung nhung lập tức dừng nghịch nước bố vỗ hai cái liền muốn nhào vào trong ngực ba trần việt cầm khăn tắm từ chỗ giang nhung bọc thân thể tròn tròn mập mập của tiểu nhung nhung lại sau này không được nghịch nước nữa tiểu nhung nhung ôm lấy đầu ba hôn bẹp một cái mềm mại nói ba nhung nhung thích nghịch nước nói cho ba nhung nhung thích nghịch nước nhiều bao nhiêu rất thích thích như ba vậy ừ nhung nhung bảo bối của chúng ta đã hơn bốn tuổi rồi là một đứa trẻ lớn rồi ngày nào đó ba dạy con tập bơi nhung nhung yêu ba tiểu nhung nhung cảm thấy ba là người tốt nhất trên đời sau này cô bé có thể nghịch nước mỗi ngày rồi lúc nãy gọi cho em sao em không bắt máy trần việt vừa giúp tiểu nhung nhung xấy tóc Vừa hỏi Giang Nhung bên cạnh Đang tắm cho Tiểu Nhung Nhung mà Điện thoại ở trong phòng không nghe thấy Giang Nhung kể sát Trần Việt hỏi Gọi điện cho em có việc gì sao Nhóc mà anh muốn tìm Anh đã dẫn về đây rồi Lát nữa em xem xem có hài lòng hay không Dù sao nhận con nuôi Cũng là việc của hai vợ chồng bọn họ Trước khi dẫn Tiểu Trạch về nhà Trần Việt muốn cùng Giang Nhung bàn bạc một chút Nhưng Giang Nhung lại không nghe điện thoại Giang Nhung hỏi tới Tìm anh trai cho tiểu nhung nhung à Nghe đến hai chữ anh trai Mắt của tiểu nhung nhung trong giây lát sáng lên Dương mắt to xinh đẹp nhìn ba mẹ Ừ trần viên gật đầu lại xoa đầu nhỏ của tiểu nhung nhung Nhung nhung muốn có anh trai không Anh trai Nhung nhung muốn có anh trai Trong ý thức tiểu nhung nhung Anh trai chính là anh liệt của cô bé Mỗi ngày cô bé đều trông ngóng anh liệt trở về Sao lại không muốn anh liệt được chứ Nhung cục cưng của chúng ta giỏi quá Sau này phải chung sống hòa thuận với anh trai đấy Chỉ cần có thể dỗ cho con gái vui vẻ Đừng nói là nhận đưa bé về nuôi Tiểu Nhung Nhung muốn mặt trăng trên trời Trần Việt đều sẽ nghĩ cách giúp con lấy xuống Ba ơi, Nhung Nhung muốn gặp anh trai Tiểu Nhung Nhung đợi không được muốn gặp anh liệt Tóc đã khô hay chưa không còn quan trọng nữa rồi Nhưng khi gặp được anh trai Tiểu Nhung Nhung mất mát qua một tiếng khóc lên tiếng khóc vang vọng mọi ngóc ngách trong phòng trước mặt cô bé là một cậu con trai gầy gò cậu ta đang mở to mắt tò mò nhìn cô bé người này không phải là anh liệt của mình anh liệt của mình rất cao rất đẹp trai anh liệt còn có thể ôm mình có thể để mình cưỡi trên vai anh liệt có thể bảo vệ mình cô bé không muốn người khác làm anh trai của mình cô bé chỉ cần anh liệt thôi nhung cục cưng sao vậy thấy con gái bỗng nhiên khóc đến thương tâm như vậy trần việt cũng đau lòng theo nhung nhung không muốn có anh trai nhung nhung chỉ cần anh liệt tiểu nhung nhung nằm nhoài trong ngực ba khóc đến tủi thân tự như trời muốn sập tới nơi lúc vừa nghe ba nói anh trai cô bé tưởng rằng anh liệt sẽ trở về nhưng người cô bé nhìn thấy không phải là anh liệt không thấy anh liệt tiểu nhung nhung nhỏ tuổi chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất để diễn tả tâm trạng mình mình đâu chỉ nhận tổn thương 10.000 chỗ mình nhận cả mười triệu tổn thương kia kìa cảm giác thế giới này đều tràn ngập ác ý thấy tiểu nhung nhung không chấp nhận mình đồng thời còn khóc đến thương tâm con mắt của cậu bé cũng đỏ lên nhưng lại cố gắng chịu đựng không khóc nhìn nhỏ con như vậy nhưng cậu đã mười một tuổi rồi cậu hiểu được rất nhiều chuyện cậu biết rất rõ ba mẹ cậu bị tai nạn xe mà mất rồi chỉ còn lại mình cậu cậu biến thành cô nhi là một đứa bé không ai lo không ai thương cho nên ngay cả tư cách thút thít cậu cũng không có Nhung Nhung, con nhìn anh tiểu trạch đi con không chấp nhận anh ấy anh ấy cũng rất buồn đó Giang Nhung giúp tiểu Nhung Nhung lau nước mắt bảo con nhìn anh trạch tiểu Nhung Nhung lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu bé kia chỉ thấy khóe mắt cậu đo đỏ xem ra rất giống sáng vẻ buồn rầu. cô bé bỗng có chút không đành lòng không muốn cậu bé kia vì mình mà đau lòng khổ sở Giang Nhung kiên nhẫn thuyết phục Sang Nhung Anh sẽ yêu thương con giống như ba mẹ Anh còn có thể cùng con đi học Chẳng lẽ không tốt sao Nhưng mà nhưng mà anh của Nhung Nhung đâu Tiểu Nhung Nhung rụi mắt nước nở hỏi Trong ý thức của Tiểu Nhung Nhung Sau khi có người anh này Sẽ không thể có anh Liệt nữa rồi Cô bé còn đợi mình lớn lên Lúc đó anh Liệt nhất định sẽ trở về bên cô bé Này anh chạy tới đây Có phải sau này anh Liệt Không trở về tìm cô bé hay không Tiểu Nhung Nhung lại xà vào ngực ba Khóc đến đau lòng Cô bé không biết mình nên làm gì Cô bé không quá đồng ý Nhận người anh này là anh trai Nhưng cô bé cũng không muốn nhìn anh trai này Vì cô bé mà đau lòng Nhung cục quân đường khóc Ba gọi chú Đường đến nhận tiểu trạch Nhung Nhung không muốn thì không muốn vậy Từ trước tới giờ Trần Việt không nỡ Để con gái chịu chút uất ức nào Trước đây cứu liệt bị thương Là vì một câu nói của Tiểu Nhung Nhung Muốn giữ liệt ở bên cạnh Cũng là do Tiểu Nhung Nhung thích Thứ mà Tiểu Nhung Nhung thích Trần Việt sẽ không từ chối Thứ Tiểu Nhung Nhung không muốn Trần Việt cũng tuyệt đối không bắt ép con gái Cho dù làm chuyện gì Nguyện vọng của con gái Luôn được đặt lên hàng đầu Cách nghĩ của Giang Nhung Cũng giống như Trần Việt Lúc này cô nhìn bé trai Cũng không biết nên nói lời tốt đẹp gì Dường như bầu không khí cũng muốn trầm xuống Em gái Anh sẽ chăm sóc em Bảo vệ em Vào lúc quan trọng Tiểu Trạch sơ tay vỗ lông người gầy gò Dùng giọng nói non nớt nghiêm túc hứa hẹn Tiểu Trạch mất đi ba mẹ không lâu bị bọn họ nhận về rồi lại gửi đi Nhất định sẽ tạo ra bóng ma tâm lý cho cậu bé Nghĩ tới những điều này Thân làm mẹ như Giang Nhung có hơi mềm lòng Cô vẫn hy vọng Tiểu Nhung Nhung Có thể đồng ý để Tiểu Trạch ở lại Giang Nhung mở miệng Đang muốn nói gì đó Tiểu Nhung Nhung trong ngực trần việt ngẩng đầu dụi con mắt sưng đỏ dùng giọng nói dịu dàng mềm mỏng ra Bà ơi, cho anh ở lại đi Chỉ một câu đơn giản của Tiểu Nhung Nhung đã để Tiểu Trạch thành công ở lại nhà họ Trần thay đổi cuộc đời cậu Trần Việt và Giang Nhung chính thức nhận nuôi Tiểu Trạch Tiểu Trạch lấy tên là Trần giận Trạch đăng ký hộ khẩu của nhà Trần cũng vào xa phả của nhà Trần Chuyện nuôi con đối với nhà Trần mà nói cũng là một việc vô cùng lớn Mặc dù không tổ chức tiệc lớn Nhưng người nhỏ Trần đều tụ họp cùng nhau Cũng đều chuẩn bị quà cho tiểu trạch Từ trước tới nay Ba Trần và mẹ Trần Luôn tôn trọng bọn nhỏ Chuyện của Trần Việt đó giờ đều do anh quyết định Vì vậy họ không có ý kiến gì Đối với việc nhận nuôi đứa bé này Sau khi nhận tin bọn họ liền vội chuẩn bị quà Sau này Trần giận trạch Chính là cháu đích tôn của nhà Trần rồi Quà mà bọn họ thẳng Nhất định không thể tùy tiện được Trần Tiểu Bích mới đến đoàn phim quay được 2 ngày Nghe tin này vẫn bớt chút thời gian trở về Cô cũng được nhà họ Trần nhận nuôi Ông nội cô từng làm hại ông nội Trần Nhưng người nhà họ Trần cũng không trách tội cô Vẫn đối xử với cô giống như trước kia Tính cách của cô nóng nảy chua ngoa Nhưng cô càng hiểu được sự biết ơn Nhận con nuôi là chuyện lớn trong nhà Dù có bận cha sao Cô cũng sẽ dành thời gian trở về Về phần chiến niệm Bắc thì không cần nói nữa từ khi cùng Trần Tiểu Bích ở chung mỗi đêm không ông Trần Tiểu Bích thì anh ta không ngủ được sau khi Trần Tiểu Bích vào đoàn phim đi quay phim anh ta lại trải qua những tháng ngày cô đơn tưởng như một ngày bằng một năm hôm nay Trần Tiểu Bích từ đoàn phim trở về làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chiến niệm bắc dừng xe xong nhanh chân đi vào lúc đi ngang qua phòng vẽ trong suốt ánh mắt liếc qua liền nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung ngồi một mình trong phòng vẽ Cái đầu nho nhỏ ngồi trước giá vẽ lớn Tay cầm cọ vẽ Rất nghiêm túc chuyên tâm vẽ gì đó trên giá vẽ Nhiều ngày không gặp tiểu nhung nhung Chiến niệm bắc cũng muốn ôm bé một chút Xoay người đi vào phòng vẽ Nhung nhung bảo bối Ô ô Người trả lời anh ta không phải là tiểu nhung nhung Mà là tiểu miên miên nằm nhòi đến độ không muốn nhúc nhích Lại thêm khuôn mặt không vui Bắt con Nhìn thấy ông cậu không vui sao Trước đây lúc anh ta tới bắt con kia nhất định sẽ chạy đến bên cạnh anh ta nhảy nhót lên hồi hôm nay làm sao vậy ô ô miên miên vẫn cứ ô ô hai tiếng trong lòng có nhiều an ức nhưng không có ai nghe hiểu nó nói gì ánh mắt chiến niệm bắc chuyển từ trên người tiểu miên miên đang không vui sang người tiểu nhung nhung nhìn bé cầm bút vẽ cũng ra sáng lắm nhung bảo bối con đang làm gì ở đây ông cậu tiểu nhung nhung ngẩng đầu cười vui vẻ với chiến niệm bắc lại cúi đầu chăm chú vẽ nhung nhung đang vẽ em gái chẳng trách miên miên không nhúc nhích còn có khuôn mặt vừa không vui vừa oan ức hóa ra là làm mẫu cho tiểu nhung nhung Hà, chiến địa bắc đi đến trước giá vẽ của bé xem đi xem lại nhưng không nhìn ra được tiểu nhung nhung đang vẽ miên miên vẽ có gì vui nhung nhung đi cùng ông cậu đi ông cậu dẫn con đi chơi cái khác trong mắt chiến địa bắc vẽ vời những thứ này quá mức dịu dàng nho nhã nếu như anh ta có con Bất kể là con trai hay con gái Anh ta cũng dạy bọn chúng và trò chơi càng thêm kích thích Ông cậu Nhung Nhung vẽ xong sẽ đưa cho Tiểu Trạch Dù trong lòng Tiểu Nhung Nhung không muốn Người anh này làm anh trai mình Nhưng bé vẫn hiểu chuyện mà chuẩn bị quà cho Tiểu Trạch Trong phòng đồ chơi bé Có thật nhiều thật nhiều món đồ chơi Tùy ý chọn một cái Đều có thể tặng người ta Nhưng Tiểu Nhung Nhung không nỡ Những món quà đó đều là bảo bối bé vô cùng trân trọng cho nên bé liền tự mình bắt tay vào chuẩn bị quà mấy ngày nay học vẽ lại không đúng lúc phát huy tác dụng chỉ cực khổ em gái của bé trình độ vẽ hiện tại của tiểu nhung nhung khiến miên miên là người mẫu cho bé đều cảm thấy thật oan ức nhưng không có cách nào ai bảo nó nhỏ nhất nhà tiểu nhung nhung chỉ ức hiếp mình nó miên miên là một con phốc sóc tiểu nhung nhung nhìn nó mà vẽ ra nhưng không ai có thể nhìn ra con vật trong tranh là miên miên nếu như cứng rắn mà nói Tiểu Nhung Nhung vẽ cái gì Chiến Nệm Bắc càng thấy giống một con mèo Hóa ra Nhung Nhung muốn vẽ Một bức tranh tặng cho anh trai mới Chiến Nệm Bắc xoa xoa đầu nhỏ của bé Ngồi xuống cạnh bé Nhung Nhung cứ vẽ đi Vẽ xong ông cậu dẫn con đi chơi Vẽ xong rồi Tiểu Nhung Nhung đặt bút xuống Nhìn bức tranh bé tự vẽ Càng xem càng hài lòng Bức tranh này là bức tranh bé hài lòng nhất Trong số những bức tranh bé vẽ gần đây Vẽ xong rồi hả chiến nệm bác nghĩ thầm may là tiểu nhung nhung để tiểu miên miên làm người mẫu nếu để ba bé làm người mẫu có khi bé có thể vẽ ba mình thành một con mèo nhỏ ông cậu nhung nhung vẽ đẹp không tiểu nhung nhung rất tự tin về trình độ vẽ vời của mình đương nhiên là đẹp rồi tranh của nhung bảo Bối mà bọn họ vẽ sao có thể không đẹp chứ mà kệ cầm bức tranh này đi hỏi bất kỳ người nào trong nhà họ trần ai cũng sẽ dụng tâm khen ngợi người nhà họ trần chính là nuông chiều tiểu nhung nhung nhà bọn họ không có nguyên tắc như vậy chỉ cần là tranh Tiểu Nhung Nhung vẽ nhất định là đệ nhất thiên hạ ông cậu tốt nhất Nhung Nhung yêu ông cậu Tiểu Nhung Nhung quay đầu nhìn về phía Miên Miên còn nằm sấp một bên em gái đi chơi đi gâu gâu, Rốt cuộc được tự do Miên Miên lập tức nhảy lên liền quay đầu bỏ chạy nó không muốn ở lại thêm phút nào nữa sợ hãi chị gái nó lại bắt nó làm người mẫu đi thôi, ông cậu ôm con đi tặng quà chiến điểm bắc dơ cao Tiểu Nhung Nhung lên để bé cưỡi trên vai mình ngẫm lại anh ta đường đường là một quân đoàn trưởng quân khu Giang Bắc Tiểu Nhung Nhung là người đầu tiên may mắn là người cưỡi trên đầu anh ta người trong nhà đều đến đông đủ ánh mắt mọi người tự nhiên đổ dồn lên người Tiểu Trạch và chính hôm nay Tiểu Nhung Nhung tự tay giao cho anh trai nhỏ Tiểu Trạch đây là quà của Nhung Nhung và em gái tặng anh anh không thể không nhận bởi vì trong lòng bé vẫn còn chút bài xích anh trai nhỏ này giọng điệu tiểu nhung nhung có chút ngang ngược cùng bá đạo cảm ơn em gái anh rất thích tiểu trạch nhận bức tranh tiểu nhung nhung tặng vô cùng vui vẻ mà nói tiểu trạch sau này con chính là một thành viên trong gia đình chúng ta ông nội bà nội hy vọng con khỏe mạnh vui vẻ quà mẹ trần tặng cho tiểu trạch chính là kết phỉ thúy bình an ý muốn tiểu trạch khỏe mạnh bình an lớn lên khối phỉ thúy này là mấy năm trước ba trần tới myanmar du lịch đã dùng số tiền lớn mua về vốn là mua về sưu tầm nhưng bị mẹ Trần giành được để người ta gia công làm thành kết bình an giá trị của phỉ thúy vô cùng lớn mẹ Trần muốn đem ra làm quà cho cháu đích tôn ba Trần cũng không có ý kiến gì chính xác là suốt mấy chục năm ba Trần chỉ tuân theo một tôn chỉ chỉ cần bà xã vui vẻ là tốt rồi cảm ơn ông nội cảm ơn bà nội tiểu trạch rất thích Tiểu Trạch mang theo quà ông bà nội tặng ngọt ngào nói: "Tiểu Trạch, đây là quà cô Út tặng con." Quà chân tiểu Bích tặng cho Tiểu Trạch là một bộ truyện tranh trinh thám mà mấy cậu nhóc thường thích, cô đoán Tiểu Trạch cũng thích. "Cảm ơn cô Út. Đồ vật có giá trị không?" Tiểu Trạch cũng không biết, cậu chỉ biết quà của cô Út tặng đều là món cậu vẫn luôn thích nhưng bà mẹ đều không nỡ mua cho cậu. Mẹ vẫn thường nói: "Một bộ truyện tranh như vậy tốn gần mấy triệu, bằng cả tháng tiền lương của bố mẹ cậu rồi." vì vậy mỗi lần cậu đều chỉ có thể đứng đờ ra ngoài thư viện nhìn bộ truyện tranh mình yêu thích chiến niệm bắc đúng là không có chuẩn bị gì dưới ánh mắt anh ta anh ta và Trần Tiểu Bích là người một nhà Trần Tiểu Bích tặng cũng đồng nghĩa với anh ta tặng Trần Việt và Giang Nhung cũng chuẩn bị quà cho Tiểu Trạch chính là trang trí gian phòng của Tiểu Trạch thành kiểu cậu thích lại chuẩn bị quần áo mới cho cậu những chuyện ba mẹ nên làm cho con bọn họ đều cố gắng làm tốt nhất tặng quà xong Tiểu Trạch cũng đồng thời nhận biết mọi người trong nhà Giang Nhung sao Tiểu Nhung Nhung vào tay Tiểu Trạch xoa đầu hai bé Tiểu Trạch, Nhung bảo bối sau này hai con chính là anh em nhất định phải tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau Tiểu Trạch hiểu chuyện mà nói ba mẹ yên tâm Tiểu Trạch nhất định chăm sóc tốt cho em gái Tiểu Nhung Nhung không muốn nói chuyện vì trong mắt bé chỉ có anh Liệt vẫn chưa thể chấp nhận Tiểu Trạch làm anh trai bé Nhung Nhung con thế nào Giang nhung hỏi tiểu nhung nhung chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp trong lòng rất ấm ức nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà gật đầu nhung nhung đi chơi với ông cậu đi chiến niệm bắc đi tới ôm lấy tiểu nhung nhung đám người lớn tụ hội chiến niệm bắc từ trước đến nay không có hứng thú gì còn không bằng đi chơi với trẻ con còn thú vị hơn chị dâu em cũng đi chơi chiến niệm bắc đi rồi trần tiểu bích đâu được ở lại nữa cũng nhanh chân chạy theo Bà Trần và mẹ Trần lại lôi kéo Tiểu Trạch nói chuyện Tình cảm bọn họ đối với Tiểu Trạch chưa sâu Nhưng bọn họ sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm với cậu bé Trần Việt tham gia một lát Sau đó liền quay về thư phòng làm việc Nghe nói là muốn mở một cuộc họp trực tuyến nhỏ Giang Nhung cũng không rõ lắm Giang Nhung không có chuyện làm Liền giúp đỡ hương tú một chút Mang điểm tâm ngọt và trái cây cho mọi người Làm nữ chủ nhân cái nhà này Cô hy vọng mọi người có thể hài lòng mà đến Vui vẻ mà về Em lại không nghe lời Trần Việt thấy Giang Nhung đưa trái cây đến văn phòng Đôi lông mày đều sắp co lại một chỗ rồi Em không có chuyện gì làm mà Mang thai đứa bé này Không có phản ứng lớn như lúc mang thai tiểu nhung nhung Giang Nhung có thể chạy nhảy Thể trạng vô cùng tốt Trần Việt kéo Giang Nhung ngồi lên đùi mình Nếu không chúng ta nhân dịp hôm nay Có tất cả mọi người Liền nói chuyện mang thai này với ba mẹ đi Không được Muốn nói cũng đợi sau 3 tháng Giang Nhung có chút lo lắng Cô sợ để người khác biết Sẽ có người nhòm ngó con của cô Có lẽ chướng ngại trong lòng cô Lưu lại từ lúc mang thai Tiểu Nhung Nhung Dù sao cũng đã từng trải qua Những chuyện đáng sợ Bây giờ nghĩ lại cô vẫn có thể cảm giác được Lúc đó cô đã tuyệt vọng tới mức nào Được Em nói khi nào nên nói với ba mẹ Thì khi đó nói Những chuyện này từ trước tới nay Trần Việt đều thuận ý theo Giang Nhung Cảm ơn Ngài Trần san sóc Sang Nhung đứng lên, đưa tay giúp anh xoa bắp vai đấm bắp lưng. Anh cứ làm việc đi, đừng để ý tới em. Cô ở đây, Trần Việt sao có thể không để ý tới cô? Chỉ là năng lực kiềm chế của anh đều rất mạnh, có thể khiến cô nhìn không ra anh chịu ảnh hưởng của cô. Lúc hai người ở cùng nhau, đa số thời gian đều dịu dàng im lặng như vậy, giống như mãi mãi đều không làm ẩm bĩ. Tình huống của chiến điện Bắc và Trần Tử Bích lại hoàn toàn khác. Hai người họ Một như thuốc nổ, một như kíp nổ Chú ý liền có thể bắt lửa nổ tung Chiến niệm Bắc Anh đi nhanh vậy, rút cuộc anh muốn đi đâu Trần Tiểu Bích đi đường cũng rất nhanh Nhưng tốc độ của Chiến niệm Bắc Nhanh hơn cô Trên vai anh ta còn có một tiểu nhung nhung Nhưng tốc độ vẫn không bị ảnh hưởng chút nào Không biết Chiến niệm Bắc có cô ý hay không Hôm nay gặp mặt cũng không để ý cô Còn thể hiện sắc mặt với cô Nhìn thật ngứa mắt Trần Tiểu Bích Tôi mang Nhung bảo bối đi chơi Em theo đến làm gì Chiến Niệm bắc có thể thấy Tiểu Nhung Nhung Cũng không quá thích anh trai mới kia Không muốn bé khó chịu Nên ôm bé ra ngoài Trần Tiểu Bích cũng đi theo Ừ trong sự liệu của anh ta Chỉ là bây giờ ở bên ngoài Còn có bé con Nhung bò bối làm kỳ đà cản mũi Lại không để anh làm chuyện muốn làm Vẫn là để Trần Tiểu Bích quay về thì tốt hơn Chiến Niệm bắc Anh thích trẻ con như vậy chi bằng chúng ta quay về tạo Tiểu bò bối đi Gần đây ra mặt Trần Tiểu Bích ngày càng dày theo lý thuyết hai người bọn họ đã ở cùng nhau một thời gian cũng không có dùng biện pháp gì theo tình huống bình thường đều có thể mang thai được rồi nhưng bụng của cô vẫn không có chút phản ứng nào nghĩ tới đây trần tử bích nhìn chiến nệ bắc này chiến nệ bắc có phải anh có vấn đề không chân mày chiến nệ bắc cau lại cái gì trần tử bích nhìn chiến nệ bắc lại nhìn bụng mình em tính toán mấy ngày chúng ta cùng nhau là giai đoạn nguy hiểm của em nhưng lại không mang thai Dù sao em cũng không có vấn đề Vậy anh nói vấn đề ở chỗ nào Trần tử bích cảm thấy Mình không có vấn đề Ăn được ngủ được có thể chạy nhảy cực kỳ khỏe mạnh Rất có thể do tuổi của chiến niệm bắc hơi lớn Tỷ lệ tinh trùng sống sót hơi thấp Nên cô không có cách nào thụ thai Nghĩ đến tuổi cô còn trẻ liền coi trọng một lão già sức yếu Không có cách nào khiến người ta mang thai Như chiến niệm bắc Lúc trước sao cô lại mù mắt như vậy chứ Rất có thể là mỗi ngày chiến niệm bắc Đều thắp hương khấn phật Mới có thể khiến một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp như cô Coi trọng anh ta Trần Tử Bích Trong đầu em toàn là đậu phụ nát sao Chiến niệm Bắc hận không thể bổ đầu cô ra Nhìn xem có phải trong đầu cô Toàn là đậu phụ nát hay không Cái gì Trần Tử Bích tức giận lớn tiếng ồn ào Chiến niệm Bắc Anh đừng có mà dùng cách này nói sang chuyện khác Nhưng vào bối đi với ông cậu Chúng ta đừng để ý đến cũ của con nữa Chuyện như vậy Đối với đàn ông là một loại sỉ nhục Chiến điện bác thật không muốn để ý tới Trần Tiểu Bích nữa Ông cậu và cô út Cùng sinh một tiểu bảo bố sinh đẹp sao Tiểu nhung nhung trước đôi mắt to trong veo như nước Nếu ông cậu và cô út Lại sinh cho bé một em gái Giống như miên miên Sau đó bé sẽ có hai em gái cùng chơi Thật là tốt Không phải ông cậu cùng cô út sinh con Mà là cô út của con không sinh được Chiến niệm Bắc đang nói chuyện liền bị Trần Tiểu Bích mạnh mẽ Đạp một cái vào mông chiến niệm bắc rốt cuộc là vấn đề của ai chúng ta đi khám bác sĩ là biết thôi nếu là vấn đề của anh trần tử bích nhìn anh ta cười trên nỗi đau của người khác mà nói chuyện như vậy em sẽ không có nói cho ai biết đâu chiến niệm bắc bất mãn nói ai nói tôi có vấn đề anh không có vấn đề sao em lại không có thai trần tử bích khăng khăng là chiến niệm bắc có vấn đề dù sao một ông chú ba mươi mấy tuổi không còn trẻ như cô cơ thể có chút tật xấu là bình thường Tiểu Nhung Nhung trợn mắt lên Một lát nhìn Chiến Niệm Bắc Một lát lại nhìn Trần Tiểu Bích Ánh mắt trong suốt của cô bé Vòng tới vòng lui trên người bọn họ Thật kỳ quái Ông cậu và cô út đang nói gì vậy Bé nghe không hiểu chút nào Bọn họ đang nói có bệnh Nhưng nhìn ông cậu và cô út cãi nhau Lớn tiếng như vậy Không hề giống người có bệnh Vẫn là ba mẹ bé tốt nhất Xưa nay ba mẹ không hề cãi nhau Chỉ chơi hôn nhẹ và ôm một chút thôi Nghĩ tới ba mẹ chơi hôn nhẹ và ôm nhau Tiểu Nhung Nhung đột nhiên xoay một cái Ông cậu cô út không cãi nhau Mới có thể sinh bảo bối Bé là bảo bối đáng yêu như vậy Cũng vì ba mẹ không cãi nhau Mà chơi hôn nhẹ mới có thể sinh ra Chiến niệm bắc cười nói Ai nói cho con biết Tiểu Nhung Nhung rất nghiêm túc mà nói Ba và mẹ chơi hôn nhẹ Mới có Nhung Nhung Bé con thông minh Cô út yêu còn chết mất Trần tử bích xoa đầu Tiểu Nhung Nhung Vậy sau này cô Út và ông cậu của con không cãi nhau nữa. Tranh thủ sinh một bé con đáng yêu như Nhung bảo bối. Nhung Nhung đáng yêu nhất. Cô Út và ông cậu có thể sinh con, nhưng bé con sinh ra không thể đáng yêu hơn bé. Nếu bé con đáng yêu hơn bé, thì mọi người sẽ không thích bé nữa. Thế nên tưởng Nhung Nhung thật lòng hy vọng cô Út và ông cậu sinh một bé con như em gái vậy, chỉ có thể gâu gâu. Hôm nay người nhà họ Trần đều có mặt, chiến địa bắc có chút mong chờ bọn họ công khai quan hệ chỉ có tiêu kính hà không đến hai ngày trước tiêu kính hà đi uống rượu với người ta uống đến say mềm say rồi ngủ ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi lại tiếp tục uống ở trong quán ba cả hai ngày thời gian hai ba ngày tiêu kính hà giống như đã biến thành người khác sáng vẻ vốn tuấn tú trở nên cực kỳ lôi thôi người biết anh ta liếc mắt qua chưa chắc nhận ra anh ta là ai lãm tiêu anh không thể uống nữa uống nữa sẽ mất mạng đó đây là lần thứ 999 họ Diệp nói câu này rồi anh ta cũng chỉ nói ngoài miệng một chút vẫn chưa chính thức cản Tiêu Kinh Hà tiếp tục uống rượu lúc nói chuyện còn rót thêm cho Tiêu Kinh Hà một chén rượu Diệp diệt thâm cậu cũng uống một đống lớn quản tốt chính mình đi đừng mẹ nó quản tôi Tiêu Kinh Hà lại uống cạn một chén rượu Diệp Diệp thâm lại giúp Tiêu Kinh Hà rót một chén đầy lão tiêu rốt cuộc anh đang buồn chuyện gì Bộ dạng này của anh không phải là Tiêu Kính Hà mà tôi biết. Tiêu Kính Hà cười lạnh một tiếng. Vụ án giết người náo động sang bắc gần đây. Cậu có nghe nói không? Diệp diệp thâm, lạnh nhạt nói. Anh muốn nói đến vụ án giết người ở bên tổng Hoàng Điền. Vụ án đó huyên náo đến mức đó. Muốn không biết cũng không được. Lần thứ hai Tiêu Kính Hà uống một hơi cạn sạch chén rượu. ly cũng không cần. Trực tiếp ôm bình rượu. Cậu có cảm thấy người kia chết thảm không? Tôi đã xem qua bức ảnh. Với thường chẳng chịt mặt cũng bị hủy cũng không biết hung thủ và người bị hại thủ ăn lớn đến mức nào lại ra tay độc ác như vậy diệp diệp thâm lắc đầu than thở nếu tôi là người thân bị hại nhất định chém hung thủ kia thành muôn mảnh chém hung thủ thành muôn mảnh tiểu kính hà cười ôm chai rượu ủng ủng uống mấy ngụm nói mẹ nó tôi biết hung thủ là ai nhưng chẳng thể làm gì được hắn anh biết hung thủ là ai vẻ mặt diệp diệp thâm hơi hoảng sợ lát sau nói đó là chuyện của người khác Anh biết cũng đừng lộ ra Thời buổi này không ai muốn lo việc không đâu Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện Nếu là lo chuyện của người khác Tôi cũng chẳng muốn lo Nhưng đó là ba tôi Người bị hại là ba tôi Tiêu Kinh Hà đấm ngực rậm chân mà nói Tôi biết rõ hung thủ là ai Nhưng tôi chẳng làm gì được Cái gì anh đùa gì vậy Khuôn mặt Diệp Diệp thâm kinh ngạc Bỏ ra thời gian khá lâu Để tiêu hóa câu nói này Chú Tiêu không phải đã qua đời hai mươi mấy năm trước vì tai nạn giao thông sao sao người bị hại lại là ông ấy tiểu kinh hà móc điện thoại trong túi quần ra đùng một cái vứt lên bàn ông đây có chứng cứ ông đây có chứng cứ trần minh chi giết người trong điện thoại có video có ghi âm đều có thể chứng minh họ trần giết người cái tên cầm thú trần việt kia trước mặt người khác là một mặt sau lưng người khác là một mặt hắn ta không biết đã ngấm ngầm làm biết bao nhiêu chuyện xấu nhưng tôi biết rõ ràng hắn sát hại ba tôi tôi lại chẳng làm gì được hắn em gái và cháu ngoại tôi đang còn bên cạnh hắn tiêu kính hà duỗi tay một cái quăng hết ly rượu trên bàn xuống đất tiếng ly trai rơi xuống đất vang lên hồi lâu quán bà náo động tiếng nhạc ồn ào không dứt bên tai nói chuyện rồi nói chuyện uống rượu rồi khát rượu vốn dĩ không có mấy người chú ý tới bọn họ tiêu kính hà làm chuyện này trong mắt người khác là có ý muốn đập phá trong phút chốc tiếng nhạc ngừng nhân viên bảo vệ lục tục vây quanh không chờ diệp diệp thâm lên tiếng mấy người một mực chờ đợi cách bọn họ không xa lập tức tiến lên ngăn cản những người khác tới gần đồng thời đưa ra phương án xử lý trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã xử lý xong mọi chuyện sau khi người kia lui lại nhân viên phục vụ lại đưa rượu tới cho tiêu kính hà cười nói hai vị tùy ý uống tùy ý ném vị khách bên kia đã trả tiền cho hai người rồi tập đoàn ly của diệp thị là tập đoàn đại tài phiệt có tiếng trong ngoài nước, quy mô của bọn họ ở trong nước không hề thua kém tập đoàn Thịnh Thiên. Tập đoàn ly của Diệp thị ở trong nước cũng như sấm bên tai, giờ người trong nhà của tập đoàn Diệp thị cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, muốn không biết anh ta cũng không được. Diệp Diệp Thâm cũng là cậu chủ lớn của nhà họ Diệp, nhưng vì anh ta đang ở nước ngoài, rất ít tham gia vào sự nghiệp gia tộc, cực ít khi lộ diện trên truyền thông. Nên người biết anh ta cũng không nhiều Trái lại trợ lý của anh ta Lại là cánh tay đắc lực bên cạnh Tổng giám đốc Diệp Thị Thường xuyên thay mặt Diệp Thị lên tiếng danh tiếng của anh ta vang dội Người biết anh ta đều cho anh ta Mấy phần mặt mũi Lão Tiêu anh uống say rồi Đừng uống nữa nếu không để tôi tìm một chỗ cho anh Một giấc trước đã Lúc nói chuyện Diệp Diệp Thâm cầm một bình rượu Đẩy vào tay Tiêu Kính Hà Thần kinh của Tiêu Kính Hà Vốn đã bị rượu gây mê anh ta đã không rõ lắm mình rốt cuộc muốn làm gì chỉ biết trong tay có rượu thì tiếp tục uống một chén rượu giải ngàn nỗi buồn uống say là có thể quên hết tất cả mọi chuyện uống say sẽ không nhìn thấy người mình không muốn thấy nữa tiêu kính hà ôm chai rượu một ngụm lại một ngụm rót cho mình uống diệp diệt thâm lại mang găng tay dùng một lần cầm lấy điện thoại di động tiêu kính hà để trên bàn đã qua mấy phút điện thoại đã tự động khóa từ lâu diệp diệt thâm nắm tay tiêu kính hà dùng vân tay mở khóa điện thoại anh ta nhanh chóng tới mục video và phai âm tiêu kính hà đã nói càng xem ý cười trên mặt anh ta càng sâu nét cười của anh ta giống như sứ giả câu hồn tới từ địa ngục một màn này anh ta chuẩn bị lâu như vậy đã tới lúc thu lưới ăn xong bữa tối phụ huynh nhà họ trần về sơn trang yên nhiên từ rất sớm chiến địa bắc nói mấy ngày gần đây phải tiếp một nhân vật lớn từ nước a sau buổi cơm trưa liên trở về quân khu Giang Bắc chuẩn bị Trần Tử Bích quay phim suốt mấy ngày nên cô được ở nhà thêm mấy ngày nữa Tiểu Nhung Nhung dính cô út buổi tối không ngủ chung với ba mẹ rất sớm đã chui vào chăn cô út cuốn quýt cô út nghe cô kể chuyện cổ tích Trần Việt bận bịu trước sau như một ban ngày bận rộn cả ngày sau bữa tối lại bắt đầu bận bịu gần đây anh bận bịu tới mức không có thời gian tập thể hình náo nhiệt qua đi trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại Yên tĩnh như vậy Giang Nhung vô cùng không quen Ngay cả tiểu nhung nhung Có thể giúp cô giải buồn Cũng đi theo cô út đi ngủ rồi Giang Nhung buồn tẻ đi loanh quanh trong phòng vài vòng Muốn tìm việc gì đó làm Nhưng lại phát hiện Mình không có chuyện gì có thể làm được Nghĩ tới nghĩ lui, Cô nghĩ tới Lương Thu Ngân ở nước Mỹ xa xôi Cô lập tức cầm điện thoại gọi cho Lương Thu Ngân Tháng trước Lúc nói chuyện với Lương Thu Ngân Lương Thu Ngân đã nói sắp về nước nhưng đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết cụ thể lúc nào sẽ về. Giang Nhung vừa cầm điện thoại lên liền nhận được một tin nhắn là Tiêu Kính Hà gửi tới, là một video. Giang Nhung vừa cầm điện thoại lên liền nhận được một tin nhắn là Tiêu Kính Hà gửi tới là một video. Giang Nhung không mở video trước mà gửi một tin nhắn thoại cho Tiêu Kính Hà. Anh Anh có thời gian cùng bạn bè ở bên ngoài uống rượu, chẳng lẽ không có thời gian đến đặc viên một chuyến. Tiểu Trạch là đứa bé bọn họ cùng nhận nuôi, Giang Nhung và Trần Việt đều nuôi nó giống như con ruột của mình. Hôm nay chính thức nhận nuôi Tiểu Trạch, đương nhiên họ hy vọng tất cả người thân quan trọng đều đến dự. Đây là sự công nhận với Tiểu Trạch để tất cả mọi người biết sau này cậu sẽ tên là Trần Dận Trạch. Ngày hôm qua, cô đã thông báo cho Tiêu kính Hà Nhưng Tiêu Kính Hà không đến Điều này làm cho trong lòng Giang Nhung Có một chút bất mãn Sau khi tin nhắn thoại của Giang Nhung gửi đi Tiêu Kính Hà chưa trả lời cô Cô đợi Nhưng không đợi đến lúc Tiêu Kính Hà trả lời Lúc này mới ấn mở video Tiêu Kính Hà gửi tới Mở video ra Có thể thấy rõ ràng cảnh được quay lại trong nhà Tiêu Kính Hà Thấy được cảnh này Giang Nhung lập tức ý thức được gì đó Ngồi thẳng lưng lên Video chạy chậm Lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, tim Giang Nhung như thắt lại, cô như ngừng thở để xem. Lúc cô nhìn thấy ba cô trong phòng đi ra, trong một tích tắc, toàn bộ người Sang Nhung đều mềm nhũn. điện thoại suýt chút nữa đã trượt khỏi tay cô. Cô nhìn thấy ba rồi, thấy ba còn sống, ba có thể đi lại bình thường. Dù là trên mặt ba đều là vết thương, nhưng mà cô không hề cảm thấy sợ hãi, cô dường như có thể xuyên thấu qua những vết thương, nhìn thấy dáng vẻ của ba mình trước đây. Trong mắt cô, ba vẫn anh tuấn tiêu sái như khi còn trẻ, còn là sáng vẻ của ba cách đây hai mươi mấy năm. Giang Nhung nhìn ba mình đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo, có vẻ là người ngoài cửa không quen biết, ông cũng không mở cửa, lại trở về phòng. Không lâu sau, người gõ cửa bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, rất nhanh đã trói ông mang đi. Lúc cửa phòng mở ra trong tích tắc, ánh mắt Giang Nhung hầu như chỉ nhìn ba mình, một trong hai người bắt cóc ba mình. Giang Nhung nhớ kỹ Nhớ rất rõ khuôn mặt này Người này chính là người đi cùng Lục Diên Thay Trần Việt làm việc Mấy ngày hôm trước Lúc bọn họ trở về Bắc Kinh sau khi an táng ba Ở phi trường Tiêu Kính Hà Còn đặc biệt chỉ người đó cho cô Hỏi cô có biết người kia hay không Hỏi cô Người đó có phải là người thay Trần Việt làm việc không lúc ấy cô khẳng định đó là người thay trần việt làm việc thế nhưng là giờ này khác này cô hy vọng cô ta là một kẻ phản bội nếu như hứa huệ nhi là tên phản bội cô ta làm bất kỳ chuyện gì đều do người khác sai khiến không liên quan đến trần việt thế nhưng là sang nhung biết rõ sau chuyện hứa huệ nhi trần việt đã giao cho lục diên kiểm tra tất cả người xung quanh anh có một chút vấn đề đều không thể ở lại rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra Tại sao có người bên cạnh Trần Việt bắt cóc ba cô Giang Nhung không biết Mình là thấy thế nào sau khi xem xong video Xem xong rồi Cả người cô cứng đờ Quên cả phản ứng Chính xác hơn Cô không biết mình là ai Không biết mình đang ở đâu Không biết mình có phải đang mơ không Cô hy vọng bản thân rất có thể là đang nằm mơ Nhất định là đang nằm mơ Nếu không phải mơ Tại sao cô lại chứng kiến những chuyện kinh khủng như vậy Đúng vậy đúng vậy Nhất định là mình đang nằm mơ Giang Nhung thì thảo nói, đồng thời đưa tay bấm mạnh lên đùi mình, cảm thấy đau. Như vậy nói cách khác, cô không phải đang nằm mơ, video cô vừa thấy là sự thật, rõ ràng là sự thật. Giang Nhung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng, cô lại một lần nữa ấn mở video, xem một lần nữa, để chắc bản thân không nhìn thấy ảo giác. Trong video chính là cô ta, không phải do bản thân cô, mà thực sự là cô ta. lúc này xem video sang nhung rất tỉnh táo tỉnh táo hơn cô nghĩ nhiều cô không cảm xúc dư thừa xem hết video sau khi xem xong cô đặt điện thoại di động xuống ngồi dựa vào ghế sa lông lặng yên nhắm mắt lại tâm loạn như ma đầu óc rối như tơ vò hung thủ sát hại ba cô thật sự là trần việt không không phải là trần việt tuyệt đối không phải là trần việt sang nhung tin dù cả thế giới có thể là hung thủ sát hại ba cô Nhưng mà người đó chắc chắn không phải là Trần Việt Trần Việt đối với cô tốt như vậy Chỉ mong có thể đem cả thế giới trao cho cô Cô biến mất 3 năm Trần Việt đợi cô 3 năm Bình thường cô có thể cảm giác được Trần Việt dụng tâm che chở cô Sợ cô phải nhận lấy tổn thương Trần Việt làm sao có thể Làm sao chuyện tản nhẫn tổn hại Đến tính mạng ba cô Nếu không phải Trần Việt như vậy thì là ai đây Trong số bọn cướp Cô nhận ra rõ ràng Người kia chính là người bên cạnh Trần Việt, người thay Trần Việt làm việc. Những gì cô ta làm chắc chắn đều là nghe lời Trần Việt. Giờ này khác này, Giang Nhung vô cùng hy vọng người bên cạnh Trần Việt là người phản bội. Điều cô ta làm đều do người khác sai khiến. Thế nhưng, là người kia thì do ai sai khiến? Giang Nhung biết rõ, giả thiết này tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến hầu như không có khả năng phát sinh. Tay cô run rẩy, gọi điện thoại cho Tiêu Kính Hà. Hy vọng Tiêu Kính Hà có thể cho cô một câu trả lời hợp lý. Điện thoại gọi đi. Bên Tiêu Kính Hà không nhận. Lần một không có người nghe. Giang Nhung gọi tiếp lần hai. Rốt cuộc đến lần thứ năm, bên kia đã có người nghe máy. Anh. Lúc nói từ này, Giang Nhung run rẩy, không có cách nói thêm câu nào. Hiện tại anh đang uống rượu, đừng làm phiền anh. Tiêu Kính Hà nói một câu rồi cúp điện thoại. Nghe tiếng tí tít, tít vang lên. Tim Giang Nhung như đập nhanh hơn Nhanh như muốn nhảy ra khỏi họng cô Đã trễ như vậy chưa ngủ sao Đang nghĩ gì thế Giọng Trần Việt trầm thấp Truyền tới tay Giang Nhung Làm cho cô tỉnh táo Cô vô thức giấu điện thoại ra sau lưng Lắp bắp nhìn anh nói Chưa có gì không Không có gì vẻ mặt sang Nhung hoảng hốt Sao Trần Việt lại không nhìn ra Anh đưa tay sở chán cô không sốt Vậy nguyên nhân là gì em Em không sao sang nhung muốn tỏ ra như không có việc gì thế nhưng cơ thể run rẩy đã bán đớn cô sang nhung trần việt cao giọng có chút tức giận có chuyện gì thì em cứ nói đừng có xấu ở trong lòng anh là chồng em dù trời có sập xuống anh cũng đỡ giúp em trần việt em sang nhung nhà vào trong ngực trần việt ôm thật chặt anh em sợ hãi em thật sự rất sợ trần việt ôm sang nhung đang run rẩy sợ gì nói cho anh biết Anh ở bên cạnh em, đừng sợ. Em sợ chúng ta phải xa nhau, em sợ có người hãm hại anh, em sợ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng cô không nói cho anh biết về video mình đã xem. Giang Nhung, Trần Việt vỗ vai Giang Nhung nặng nề gọi tên cô. Không ai có thể động tới anh hết, em đừng lo lắng quá. Nhưng Giang Nhung không biết phải nói với Trần Việt thế nào. Cô tin Trần Việt sẽ không làm ra chuyện hại ba mình. nhưng cô không cách nào lý giải video đó có lẽ chỉ khi nhìn thấy tiêu kính hà mới có thể hiểu được ngọn nguồn sự việc không có nhưng nhị gì cả trần việt vào vào đầu cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn tin anh đi ngủ trước tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mấy hôm nay sang nhung bận việc nhận nuôi tiểu trạch trần việt đoán cô quá mệt mỏi rồi nghỉ ngơi một tối là được vâng sang nhung ngoan ngoãn gật đầu trần việt một tay ôm chọn cô Bước dài về phía phòng ngủ Động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường Em ngủ trước đi Anh đi tắm đã Trần Việt đứng dậy chuẩn bị rời đi Giang Nhung liền một tay ôm lấy anh Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của anh Cô lại buông tay Anh đi tắm đi Em ngủ trước đây Muộn thế này rồi Cô không muốn vì bản thân Mà ảnh hưởng tới Trần Việt nghỉ ngơi Ngoan Trần Việt xoa đầu cô Rồi mới quay người đi vào phòng tắm Giang Nhung nằm trên giường, nhắm mắt lại, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu toàn là video vừa mới xem đó. Cho dù cô có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được video ấy rút cuộc là thế nào. Được rồi, không nghĩ nữa. Đợi ngày mai dậy sẽ đi tìm Tiêu Kính Hà hỏi. Cô nhất định phải tìm hiểu được, nhất định không thể để Trần Việt bị oan được. Không bao lâu sau, Trần Việt tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài, nằm xuống bên cạnh Giang Nhung. Một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô. "Sang Nhung, không cần phải lo lắng đâu." Sang Nhung chui vào trong lòng Trần Việt, đầu cô dụi dụi ở trước ngực anh. "Trần Việt, chúng ta sẽ mãi tốt đẹp như thế này nhỉ?" Cô hỏi có chút không chắc chắn, bởi lẽ lòng cô đang rất rối loạn, rõ ràng chọn tin tưởng Trần Việt nhưng lại vẫn thấy sợ hãi. "Đúng thế, Trần Việt ôm chặt cô. "Ngủ thôi." Tối đêm nay đã trôi qua trong sự chằn chọc, Giang Nhung dường như một đêm không ngủ, trời sáng rồi mới có chút buồn ngủ. Cô không ngủ ngon, Trần Việt cũng vậy, nhưng Trần Việt vẫn phải dậy sớm làm việc, Giang Nhung có thể ngủ muộn thêm chút nữa. Bao năm nay, Trần Việt vẫn có thói quen dậy sớm ngồi bên cửa sổ, đọc báo rồi đợi Giang Nhung dậy. Hôm nay mặt trời lên rồi cô mới ngủ được, có lẽ phải đến trưa mới tỉnh. Trần Việt liền rời giường rồi đến công ty dặn dò Hương Tú không làm phiền Giang Nhung chuẩn bị cơm trước đợi cô tỉnh có thể ăn luôn. Trần Việt không biết cô chưa hề ngủ anh vừa ra khỏi phòng Giang Nhung liền mở mắt trước khi chưa tìm hiểu rõ mọi việc cô không thể ngủ được cô phải liên hệ Tiêu Kính Hà tìm anh rồi hỏi rõ mọi chuyện Giang Nhung chờ người trên giường tìm điện thoại liền gọi cho Tiêu Kính Hà nhưng giống với tối qua gọi mấy lần đầu bên kia mới có người nhấc máy nhung nhung sao thế thái độ của tiêu kính hà đã tốt lên rất nhiều có điều nghe giọng nói liền biết anh ta chưa hề tỉnh sau cơn say tiêu kính hà video anh gửi cho em rốt cuộc là sao sang nhung tình nguyện tin rằng video đó là do người khác làm giả cô không tin trần việt là người đứng sau giết bố mẹ cô video nào tiêu kính hà lời biến lật người vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhất thời không nghĩ ra video mà giang nhung nói đến giang nhung tức giận video anh gửi qua zalo ấy video ở zalo tiêu kính hào vừa nghe liền mở zalo ra lật lật cửa sổ nói chuyện với giang nhung trong đó quả nhiên có một video sau khi nhìn thấy video đó anh thầm kêu một tiếng xong rồi anh đã uống rượu say sau đó cái gì cũng không biết không biết bản thân đã gửi cho giang nhung qua zalo cũng không biết anh đã đến khách sạn thế nào Đầu bên kia Sang Nhung tiếp tục hỏi Anh nói rõ ràng cho em Rốt cuộc là sao Em cần biết chân tướng Anh Nếu Sang Nhung đã biết Tiêu Kính Hà cũng không muốn xấu nữa Anh quyết định Vẫn là nên làm theo di trúc của ba Cứu lấy Sang Nhung và Tiểu Nhung Nhung Đem họ rời khỏi ác ma trần việt Hai mẹ con bọn họ Mới có thể thực sự hạnh phúc Anh thở dài nói Em muốn biết ngọn nguồn sự việc Đúng chứ Em đương nhiên muốn biết rồi Em không muốn bất kỳ ai sao quyết định thay em Bất kể là chân tướng thế nào Giang Nhung cũng muốn tự mình đối mặt Trần Việt không thay thế cô được Tiêu Kính Hà cũng thế Cô là một cá thể độc lập Bọn họ ai cũng không được quyết định thay cô Bất kể là chồng cô Hay là anh trai cô Tiêu Kính Hà lại nói Vậy em tới chỗ anh đi Anh sẽ từ từ nói rõ cho em biết đầu đuôi câu chuyện Lần nữa bước vào căn nhà Của Tiêu Kính Hà Cảm giác của Giang Nhung lại khác hoàn toàn. Trong lúc tinh thần hoang mang, cô dường như có thể nhìn thấy bố cô đang đi đi lại lại trong phòng, đang cười gọi cô. Nhung nhung. Nghĩ đến Giang Nhung bỗng muốn khóc. Tiêu Kinh Hà phá vỡ dòng suy nghĩ của cô nói. Nếu em đã muốn biết, vậy anh sẽ đem mọi chuyện nói rõ với em. Sau khi biết được chân tướng phải làm gì, em tự mình quyết định, anh sẽ không chen vào. Vâng, anh nói đi. Hãy nói cho em toàn bộ, Không cần phải giấu giếm bất cứ chuyện gì. Giang Nhung cắn môi, cố gắng làm cho tâm trạng mình bình tĩnh lại. Bất kể nghe thấy chuyện gì ở chỗ tiêu kính hà, cô đều phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm thấy sơ hở, mới có thể giải oan cho Trần Việt. Lúc ấy, trong lòng Giang Nhung cô vẫn rất tin tưởng Trần Việt. Tin tưởng anh nhất định sẽ không hại ba cô. Vì anh không có động cơ gây án. Em còn nhớ Trần Tiểu Bích bị bắt cóc, suýt nữa không giữ được mạng giọng nói tiêu kính hà từng chữ từng chữ đến tai Giang Nhung Giang Nhung gật đầu đương nhiên em nhớ nhưng bây giờ vẫn không tìm thấy sát thủ hoặc bạn họ không nói cho em biết sát thủ là ai tiêu kính hà tiếp tục nói em còn nhớ tiểu nhung nhung vào ngày sinh nhật nhận được đôi giày thủy tinh em còn nhớ nhận được cuộc gọi tử số lạ em còn nhớ sự việc đáng sợ như thế Giang Nhung sao có thể quên được Những chuyện đó đều do một người làm Tiêu Kính Hà thở dài nhìn Sang Nhung Người này chính là ba của chúng ta Là ông bắt cóc Trần Tiểu Bích suýt chút nữa sát hại nó Cũng chính là ông tự tay chuẩn bị Món quà sinh nhật cho cháu mình Là ông thường xuyên gọi điện thoại nạc xanh cho em Anh Anh đang nói gì vậy Không có chứng cứ cụ thể anh không đến nói bừa Sang Nhung lắc lắc đầu Cô hy vọng mình đang nghe lầm Nhất định là cô nghe lầm rồi Ba của cô sao có thể làm ra những chuyện không có tính người ấy chứ? tặng giày thủy tinh cho tiểu nhung nhung, gọi điện thoại nặc danh cho cô. những chuyện này có thể hiểu được. sang nhung cũng tin rằng bố cô có thể làm những chuyện đó, nhưng cô không thể tin được. ba cô đã bắt cóc tiểu bích. mặc dù ông của trần tiểu bích thẩm văn tuyên là người ác độc vô cùng, chết cũng đáng, nhưng trần tiểu bích vô tội, cô chưa từng làm hại ai bao giờ. sáng nhung cô tình nguyện tin rằng ba cô. Tiêu Viễn Phong là một người hiểu tình hiểu lý Ông sẽ không hại một người vô tội Nhưng niềm tin của cô Lại không thể vững vàng nổi Là anh trai chính miệng nói với cô Rằng ba cô đã làm ra những chuyện đó Ba năm đó Là bị hãm hại bởi Thẩm Văn Tuyên Và người của ông ta Sau đó ông liền lên kế hoạch Tìm ra hung thủ báo thù Kẻ địch của ông Thẩm Văn Tuyên Có thân phận là người đứng đầu nhà họ Thẩm Có quyền, có thế, có tiền tài Ba căn bản không có cơ hội tiếp cận ông ta. Những năm đó bà luôn nghĩ cách, thấy kế hoạch sắp thành công rồi, ai biết được kẻ thù tìm ba được, lại là một tên ngụy trang. Sau khi Thẩm Văn Tuyên bị bắt, lại chết ở quân khu Giang Bắc, ba không cách nào tự mình báo thù, mối thù và oán hận tích lại nhiều năm, không xào phát ra được. Ông liền tìm đến cháu gái của kẻ thù Trần Tiểu Bích. Hơn nữa bà nghĩ rằng năm ấy Thẩm Văn Tuyên đã mổ bụng lấy con em. Là liên quan tới Trần Tiểu Bích Vì thế ông càng oán hận Ông bắt cóc Trần Tiểu Bích Ông vốn muốn giết chết Trần Tiểu Bích để phát tiết Nhưng lúc ông nhìn thấy Trần Tiểu Bích thoi thóp Ông đảnh buông tay Vẫn là tha cho Trần Tiểu Bích một mạng Bà tha cho Trần Tiểu Bích một mạng Vết thương của Trần Tiểu Bích cũng đã khỏi Nhưng bà vẫn luôn tự trách Mỗi ngày đêm đến đều tỉnh giấc vô số lần Nói đến đây Tiêu Kính Hà không kìm được nước mắt Những giọt nước mắt lăn dài xuống Từ khóe mắt anh Anh lau nước mắt đi rồi nói Nhung nhung Bà biết bà sai rồi Ông nguyện ý dùng tính mạng mình Để đền bù chuyện mình đã làm Bằng lòng đền mạng cho Trần Tiểu Bích Trước khi đền mạng Ông ấy chỉ có một nguyện vọng Chính là có thể phẫu thuật thành công Có thể dùng bộ dạng tốt nhất gặp em Tiểu Kinh Hà từng chữ Từng chữ nặng nề nói Mỗi chữ đều giống như những viên đạn Găm vào trái tim sang Nhung Phá vỡ lý trí Phá vỡ những gì tốt đẹp trong lòng cô Giang Nhung che tay lắc đầu Giọng khàn khàn gào lên Không, không thể nào, không Bà sẽ không hại Trần Tiểu Bích đâu Giang Nhung không muốn tin bà cô Đã bắt cóc Trần Tiểu Bích Bởi vì một khi xác nhận Việc bà bắt cóc Trần Tiểu Bích Còn hại Trần Tiểu Bích suýt mất mạng Trần Việt sẽ có động cơ sát hại bà cô Mặc dù Trần Tiểu Bích không phải là huyết thống nhà họ Trần Nhưng Trần Việt vô cùng yêu thương Trần Tiểu Bích Cũng không kém em gái ruột một chút nào Trần Tiểu Bích Là bảo bối mà nhà họ Trần Thương yêu bao bọc Trần Tiểu Bích bị thương Bọn họ sẽ không ai tha tội cho hung thủ Sau khi Trần Tiểu Bích được cứu về nhà Người của nhà họ Trần Đều mang sự tức giận Bọn họ không ai nhắc đến Trần Tiểu Bích Là bị ai bắt cóc Bây giờ nghĩ lại Rất có khả năng Trần Việt và mọi người Sớm đã biết người bắt cóc Trần Tiểu Bích là ai Bọn họ không lên tiếng Chính là muốn giải quyết mọi chuyện trong lặng lẽ Bởi vì hiện lên trong đầu cô Đều là những dòng suy nghĩ ấy Sang Nhung càng người như sắp không đứng vững được nữa Rõ ràng bên ngoài bầu trời trong xanh không khí thoáng đáng Nhưng cô lại thấy lòng mình nặng chịu Dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống Tiêu Kính Hàn lại nói Ba chính là có chút nguyện vọng nhỏ bé đó Nhưng Trần Việt không trông cơ hội Trần Việt xả bộ giúp ba làm chứng minh nhân dân Với hộ chiếu mới Còn nói nếu chúng ta có cần gì Mà cần giúp thì cứ nói với cậu ta chính vào buổi tối hôm anh đi lấy giấy tờ về, anh ta đã sớm đem người tới bắt cóc ông đi, hơn nữa còn giết ông một cách tàn nhẫn. vậy đây là gì? em nghe anh, cho dù em không tin anh, cho dù anh có lừa em, thì lời cuối cùng ba nói cũng là lừa gạt sao? Tiểu Kính Hà một bên nói, một bên lấy điện thoại ra tìm ghi âm tối hôm ấy lúc ông qua đời. một bên mở ghi âm một bên nói, thời gian ba về bên chúng ta không dài. Ông nói với anh nhiều nhất là về em, người ông không yên tâm nhất là em. Ông thường nói với anh, đời này của ông muốn nghe nhất là em, gọi ông một tiếng ba, muốn ôm lấy em. Lúc đầu ông thấy em gả cho Trần Việt, biết được em bị lão già nhà họ Trần hại làm hại. Ông rõ ràng biết nhưng ông không thể cứu được em. Em biết ông đau đến nhường nào không? Đây là lời cuối cùng ông nói với anh, em tự mình nghe đi. Nghe xong, nếu em còn nghĩ Trần Việt không phải là hung thủ, Vậy anh không còn gì để nói nữa Tiêu Kính Hà động tay Rất nhanh liền phát ra giọng nói bất lực yếu ớt Của Tiêu Viễn Phong Sau khi ấn phát Giọng của Tiêu Viễn Phong dần dần cất lên Kính Hà Cứu Giang Nhung kính hà Trần Việt không phải là người tốt Còn nhất định phải cứu lấy Giang Nhung Nhất định phải cứu lấy con bé Bạn ghi âm phát ra bị ngắt ngứ Nhưng Giang Nhung nghe rất rõ Ông nói Trần Việt không phải là người tốt Ông muốn Tiêu Kính Hà cứu cô trước khi chết ông đã phải trải qua điều gì mà nói ra những lời này sang nhung rất muốn nghe tiếp hy vọng có thể tìm ra một chút tư liệu thông tin gì đó nhưng phát ra chỉ có những lời này cô không tìm ra bất kỳ điều gì khác cả anh vì sao vì sao lại là trần việt vì sao là anh ấy rốt cuộc là sai ở đâu ba rốt cuộc đã nhìn thấy những gì em không tin em không tin trần việt giết ba chúng ta trong đây nhất định có sai chỗ nào đó đúng thế Nhất định có hiểu lầm Hay là có người giả dạng Trần Việt Khiến ba Tường là Trần Việt giết ông Giang Nhung hoàng đến độ Chính cô cũng không biết được Mình đang nói gì Giang Nhung em tỉnh lại đi Em nghĩ là có khả năng đó sao Em thực sự hiểu được Trần Việt sao Em thực sự hiểu được anh ta Nghe Giang Nhung tìm ra những lý do hoang đường ấy Tiểu Kính Hà cũng phát điên Em sao lại không hiểu Trần Việt chứ Giang Nhung nói Không có chút sức lực Câu hỏi này của Tiêu Kính Hà Trong chốc lát Đã đem toàn bộ khí thế của cô áp xuống Cô rút cuộc có hiểu Trần Việt Có lúc cô nghĩ mình rất hiểu Trần Việt Có lúc cô lại thấy mình một chút cũng không biết Bất kể làm chuyện gì Trần Việt đều bày mưu lập kế Dường như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh Sang nhung Những chuyện Trần Việt làm em được biết sao Lúc hai người kết hôn Em đến thân phận thật của anh ta còn không rõ Sau này thân phận thật của anh ta ra cũng không phải là anh ta tự mình nói với em. Em nghĩ vì sao anh ta luôn giấu em. Lúc chúng em kết hôn không liên quan đến tình yêu, hơn nữa chúng em đều đã trưởng thành, anh ấy lại không ép buộc em phải kết hôn, tất cả đều là em tự mình quyết định. Em chính là thích anh ấy, bối cảnh gia đình anh ấy nói, có hay không nói thì có sao chứ. Lúc ấy em cũng có rất nhiều chuyện không nói với anh ấy, nhưng anh ấy lại nói với em, chuyện quá khứ của em không liên quan. Anh ấy chỉ quan tâm tới tương lai của em Những chuyện này Giang Nhung không cần nghĩ Đã tự mình nói ra hết Ngay từ lúc bắt đầu Đã đồng ý gả cho Trần Việt Đấy đều là lựa chọn của cô Trần Việt chưa từng ép buộc cô Bạn họ đã kết hôn lâu như vậy Tiểu Nhung Nhung cũng đã 4 tuổi rồi Cô còn đang mang thai Lẽ nào cô lại trách anh Vì chuyện lúc đầu anh không nói bối cảnh gia đình cho cô Em không nói với cậu ta Nhưng cậu ta cũng đã điều tra ra Cậu ta nắm em rất rõ Lẽ nào cậu ta dễ dàng cưới em sao Giang Nhung càng bảo vệ Trần Việt Tiêu Kính Hà càng tức giận Tiêu Kính Hà lớn giọng, Giang Nhung liền gào to lên Nếu em là Trần Việt là người quản lý thịnh thiên Em cũng sẽ điều tra Được vậy chúng ta không nhắc chuyện cũ nữa Chúng ta nói chuyện hiện tại đi Công ty PM Sớm đã bị thịnh thiên thu mua Trần Việt mới chính là ông chủ thực sự đứng sau Chuyện này cậu ta đã từng nói với em chưa Tiêu Kính Hà nổi giận, nhưng không cách nào phản bác lại lời của Giang Nhung, người bình thường đều sẽ điều tra. PM cũng bị Thịnh Thiên thu mua rồi. Trần Việt mới là ông chủ thực sự đứng sau công ty PM. Sao có thể? Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Giang Nhung, Tiêu Kính Hà liền biết Trần Việt không nói với Giang Nhung. Giang Nhung không hề biết chuyện này. Nếu không phải nghe thấy Diệp Diệp thâm vô tình nhắc đến, anh cũng không hề biết Trần Việt giấu Giang Nhung những chuyện này. anh tiếp tục nói ngoài những việc về mặt công việc những chuyện trong cuộc sống em cũng không hoàn toàn hiểu được cậu ta đúng chứ Giang Dung tiếp tục nói đỡ cho Trần Việt việc anh ấy thu mua PM chắc chắn là vì em anh ấy biết em thích thiết kế vì thế Giang Dung đủ rồi Tiêu Kính Hà một chân đá bay bàn uống trà giận dữ gào lên mẹ nó đừng có tìm lý do bảo chữa cho cậu ta nữa Giang Dung sợ đến run người. Muốn phản bác Nhưng nhất thời không tìm được lời phản bác Tiêu Kính Hà Chỉ có thể chừng mắt nhìn Tiêu Kính Hà Anh đã nói rồi Anh nói chuyện này với em Em muốn làm thế nào Là do tự mình quyết định Em không tin Trần Việt sát hại ba Muốn tiếp tục cùng hắn ta sống vui vẻ Anh tuyệt đối không ngăn cản em Anh cũng không trách em Chỉ có điều Anh không vượt qua được cửa ải này Sau này có lẽ sẽ không muốn gặp lại cô nữa Anh em Em đi đi Để anh yên tĩnh một mình Tiêu Kính Hà chỉ phía cửa Xa lệnh tiễn khách Anh, anh tin em lần này Trần Việt anh ấy sẽ không Hắn ta sẽ không Lẽ nào là anh đổ oan cho hắn Lẽ nào lời nói của ba trước lúc mất đi Là nói dối Em Giang Nhung tỉnh lại đi Hoặc có lẽ Trần Việt để em nhìn thấy Chỉ là mặt tốt của hắn Hắn sẽ không để em nhìn được mặt còn lại Em vĩnh viễn đừng mong hiểu được Vĩnh viễn đừng mong có thể nắm rõ. Hắn rút cuộc đáng sợ thế nào Em không biết được đâu Có khi một ngày nào đó Kết cục của anh sẽ giống ba Đến bản thân anh chết đi lúc nào cũng không biết Không, không đâu Trần Việt anh ấy sẽ không làm thế Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm thế Sang Nhung lùi về sau lắc lắc đầu Cô không hiểu được Trần Việt Nhưng cô tin Trần Việt Trần Việt quan tâm cô Yêu thương cô, đó là thật Lời nói của một người có thể làm giả Nhưng ánh mắt sẽ không lừa người ánh mắt anh nhìn cô chân thành đến vậy nhẹ nhàng đến vậy anh sao có thể lừa cô chứ hơn nữa cô ngoại trừ bản thân ra không có bất kỳ thứ đồ đáng giá nào cả Trần việt không có lý do lừa gạt cô anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn thịnh thiên có tiền có quyền lại có sắc bên ngoài có biết bao phụ nữ quây quanh anh muốn trèo lên giường anh anh muốn thế nào mà không có chứ vì sao lại chọn cô anh muốn gì liền có thứ đó anh lừa một người cái gì cũng không có như cô để làm gì chứ lẽ nào chỉ vì muốn chơi đùa lẽ nào chỉ vì thế cô ngốc nghếch những lý do này căn bản không chắc chắn trần việt chưa vô vị đến mức đi tốn nhiều thời gian và tinh lực bên cạnh người phụ nữ anh căn bản không hề quan tâm anh ngày nào cũng bận rộn công việc ngày nào mà không làm tới đêm muộn chứ làm gì có thời gian làm chuyện vô ích nhưng nếu không phải trần việt sao bàn lúc hấp hối lại nói ra những lời đó chứ? người khác có thể nói dối nhưng bà cô trước lúc chết sẽ không nói dối. nếu có một ngày nói một nửa, tiêu kính hà đổi chủ đề. bất kể em quyết định thế nào, em vẫn là cô bé con mà ba không yên tâm nhất cũng chính là em gái của anh. anh đi đi. tiêu kính hà vẫy vẫy tay, quay người đi vào phòng, đem cửa đóng chặt, không muốn cãi nhau với giang nhung nữa. anh lo. Nếu còn tiếp tục nói với Giang Nhung Anh sẽ nói ra những lời khó tưởng tượng được Càng có khả năng Sẽ ép buộc Giang Nhung làm những chuyện cô không muốn Anh Anh để em đi Đừng ép anh nữa Đừng để anh nhìn thấy em Chúng ta cùng đi đi Vậy em về trước nhé Tiêu Kính Hả biết Giang Nhung sẽ hiểu Vì thế vấn đề nhất định nằm ở hung thủ Hoặc là giống với cô nghĩ Hung thủ xả làm Trần Việt bà mới bị nhầm với Trần Việt sang nhung đứng dậy mới biết hai chân mềm nhũn ra không chút sức lực đành ngồi xuống bụng cô có chút không thoải mái cảm thấy một trận đau bụng cô đau đứa bé nghĩ đến đứa bé sang nhung sợ đến tim như nhảy ra không được cô không thể để con xảy ra chuyện cô phải nhanh chóng đến bệnh viện anh em không thoải mái anh đưa em đi đi cô muốn tiêu kính hà lái xe chở cô đi nhưng bất kể cô gọi thế nào tiêu kính hà cũng không để ý cô Giang Nhung chỉ đành cắn răng Chịu đựng cơn đau Gọi xe Không biết có phải cô xui xẻo quá không Lúc thang máy xuống tầng 1 Cô va vào một người đàn ông Cô vừa muốn nói lời xin lỗi ngẩng đầu lên Nhìn thấy đối phương là ai Cô liền đem hai chữ xin lỗi nuốt xuống Muốn bỏ đi Henry một tay nắm lấy cô Sao thế Va vào tôi rồi Cũng không nói câu xin lỗi mà bỏ đi luôn Bỏ tôi ra sang Nhung muốn đẩy anh ta ra nhưng người cô không còn chút sức lực nào đành chịu cô sao thế khó chịu chỗ nào à nhìn sắc mặt giang nhung trắng bệch trên trán ra nhiều mồ hôi ánh mắt henry cũng lộ ra vài phần lo lắng hiếm có buông tôi ra giang nhung còn chưa nói xong liền cảm thấy chóng mặt henry trước mắt từ một người biến thành mấy người thậm chí còn đang lắc lư dần dần cô không nhìn thấy gì nữa chân tử bích ôm tiểu nhung nhung ngủ say không biết trời đất gì Bạn họ ngủ dậy liền đi xuống lầu, nhìn thấy Tiểu Trạch đang ngồi ngây ngốc một mình ở phòng khách. Tuy là người ở nhà họ Trần đối đãi với Tiểu Trạch như người thân trong nhà, đem cậu bé biến thành một cậu chủ nhỏ, nhưng cậu bé vẫn là có chút không quen. Cuộc sống trước kia của nó với cuộc sống bây giờ ở nhà họ Trần quả thực là khác một trời một vực, giống như một trên trời một dưới đất vậy. Cho dù nó có phấn đấu nỗ lực thêm mấy kiếp nữa, cũng không có cơ hội ở trong nhà họ Trần xa hoa trắng lệ này. Không chỉ chỗ ở không giống nhau Mà rất nhiều thói quen sinh hoạt Cũng không hề giống Bởi vậy nếu nó muốn hòa nhập với đại gia đình nhà họ Trần Còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa Tiểu Trạch Đã ăn sáng chưa Trần Tiểu Bích dắt Tiểu Nhung Nhung đi qua phòng khách Chào hỏi cậu bé rất tự nhiên Đã ăn rồi ạ Tiểu Trạch lễ phép đáp Cậu nhìn Trần Tiểu Bích Ánh mắt tiện thể cũng rơi vào người Tiểu Nhung Nhung Cậu rất muốn nói chuyện với Tiểu Nhung Nhung Nhưng Tiểu Nhung Nhung lại có vẻ không muốn gần gũi với cậu Cho nên cậu định nói gì nhưng lại thôi Trần Tiểu Bích lại nói Hôm nay là cuối tuần Không cần phải đến trường Cháu tự chơi nhé Đây là nhà của cháu Cháu không cần phải căng thẳng Tiểu Trạch gật đầu Dạ Cô chủ Cô chủ nhỏ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi à Bây giờ dùng bữa sao Hương Tú nhìn bọn họ tươi cười hỏi Trần Tiểu Bích nói Chị Hương Tú Phiền chị đi chuẩn bị cho chúng tôi Cô chủ nói gì vậy Có thể làm việc ở nhà họ Trần là may mắn của tôi Hương Tú nói Đồng thời nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng Bữa sáng chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ Dựa vào khẩu vị của Trần Tiểu Bích Và Tiểu Nhung Nhung mà chuẩn bị Trần Tiểu Bích thử một miếng cháo ngô hỏi Đúng rồi chị Hương Tú Chị dâu đã dậy chưa Hương Tú đáp Mợ chủ đã ra ngoài rồi ạ Nói là đi tìm ngài tiêu Vậy bà bố Nhung Nhung của cô Hôm nay chơi cùng với cô Út và ông cậu nhé Người lớn trong nhà đều đi hết Trần Tiểu Bích chắc chắn không nhẫn tâm Để Tiểu Nhung Nhung cô đơn ở nhà một mình Dạ Tiểu Nhung Nhung Cũng muốn theo cô út Không muốn ở nhà một mình Cô út Tiểu Trạch cũng muốn đi chơi cùng em gái Tiểu Trạch đến nhà họ Trần Cũng đã 2-3 ngày rồi Cậu hoàn toàn hiểu rõ Tuy Tiểu Nhung Nhung nhỏ nhất Nhưng ba lại cực kỳ nghe lời cô bé Cô bé nói như thế nào ba sẽ đều đồng ý Cậu có thể ở lại trong nhà này hay không Đều dựa vào một câu nói của Tiểu Nhung Nhung Cho nên cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho cô em gái này Chăm sóc tốt cho em gái ba mới vui Ba vui Cậu mới có thể đứng vững trong ngôi nhà này Tuy cậu chỉ 11 tuổi Nhưng có rất nhiều chuyện cậu đều hiểu Được thôi Vậy chúng ta cùng đi nhé Trần Tiểu Bích biết dụng ý của Giang Nhung Nhận nuôi dưỡng một cậu bé Chính là tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người bạn Đưa Tiểu Trạch cùng đi Có thể bồi đắp tình cảm anh em của hai đứa nhỏ cũng tốt Trước khi xuất phát Trần Tử Bích gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc Biết được Chiến Niệm Bắc không ở quân khu sang Bắc Mà đang cùng với mấy vị lãnh đạo quan trọng tiếp đón nhân vật nước A quan trọng Trần Tử Bích là người nước A Nhưng vẫn chưa có cơ hội đến nước A tham quan Đi xem người nước A trước cũng tốt Địa điểm tiếp đón nhân vật quan trọng nước A Là khách sạn Quốc Tân Giang Bắc Khách sạn Quốc Tân chuyên dùng để đón tiếp các vị khách nước ngoài Mỗi lần có cấp cao nước ngoài đến, khách sạn quốc tân sẽ được bao toàn bộ. Theo đúng nghĩa một con ruồi cũng không lọt được qua mắt bọn họ. Lần này có một quân trường chiến vang xanh lừng lẫy, càng không ai dám làm bất cứ chuyện gì. Khi Trần Tiểu Bích đem theo Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch đến, nhân vật quan trọng nước A vẫn đang ở trong nên có thời gian cho cô và chiến niệm Bắc huyên thuyên một hồi. Chiến niệm Bắc? Ai sẽ thực hiện một chuyến thăm nhà nước lần này? Rốt cuộc là ai thế? Con trai thứ ba của Tổng thống nước A Cũng là đứa con duy nhất Của phu nhân Tổng thống Ồ thì ra là vậy Trước mắt thì có năng lực hay không Thì còn phải xem xét đã Cô út em gái muốn ra kia chơi Còn có thể đưa em đi chơi không ạ Tiểu Trạch nhìn theo ánh mắt Của Tiểu Nhung Nhung Trong lòng nghĩ chắc cô muốn sang bên đó chơi Là một người anh trai tốt Nên hiểu tâm tư của em gái Hai con đi đi Cẩn thận một chút Ở đây an toàn chân tử bích cũng không cần lo lắng ai bắt chúng nó đi. Tiểu Trạch đi cùng Tiểu Nhung Nhung đến tầng 2, Tiểu Nhung Nhung vẫn còn chưa kịp bị đèn âm nhạc hấp dẫn thì đã bị một nhóm người đột nhiên đi đến thu hút tầm nhìn. Anh Liệt, ở giữa đám người có một cậu bé mặc áo vest màu đen, là anh Liệt thân thuộc của Tiểu Nhung Nhung. Tuy anh Liệt mặc quần áo không giống như trước đây, tóc cắt ngắn đi, nhưng mặt của anh Liệt không hề thay đổi, ánh mắt của anh Liệt cũng không hề thay đổi. Tiểu Nhung Nhung chỉ cần nhìn một cái, là có thể nhận ra đó là anh liệt của mình là anh liệt mà mình ngày đêm mong nhớ anh liệt tiểu nhung nhung lớn tiếng gọi anh liệt của mình nhưng xung quanh quá nhiều người quá ồn tiếng gọi của cô bé không rơi đến tay anh liệt dần dần mất đi tiểu nhung nhung hét lên vài tiếng nhưng anh liệt đều không nghe thấy trong lòng cô bé rất gấp gáp quay người chạy xuống tầng tiểu trạch ở bên cạnh định giữ cô bé lại nhưng cô bé chạy quá nhanh trong nháy mắt chạy xuống lầu chạy vào trong đám người tiểu trạch không đuổi kịp cô bé tiểu nhung nhung chen vào trong đám người chạy về phía anh liệt cô bé muốn đến bên cạnh anh liệt nhà vào vòng tay của anh liệt để anh liệt ôm mình thơm mình những người bao quanh anh liệt quá đông tiểu nhung nhung lại nhỏ cô bé dường như bị mọi người dẫm dưới chân nhưng tuyệt nhiên con bé không có ý nghĩ bỏ cuộc nghĩ đến việc lập tức có thể nhìn thấy anh liệt toàn thân con bé như tràn đầy năng lượng Cái gì cũng không ngăn cản được nó. Cuối cùng Tiểu Nhung Nhung cũng len qua được rất nhiều người đến bên cạnh anh Liệt. Còn bé nhào qua, ôm chặt lấy một chân của anh Liệt mềm nhũ nói Anh Liệt, Nhung Nhung rất nhớ, rất nhớ anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung không chỉ hét lên ba tiếng anh Liệt ơi mà còn dụ đầu nhỏ vào chân anh Liệt đợi anh Liệt của mình nhấc bổng mình lên cao sau đó nói với mình anh Liệt cũng rất nhớ mình. Nhưng Tiểu Nhung Nhung còn chưa đợi được Đến khi anh Liệt ôm mình Đã bị những người xung quanh lôi ra giữ chặt Cháu là con nhà ai Sao lại chạy linh tinh như thế tuy Tiểu Nhung Nhung mạo phạm khách quý của bọn họ Nhưng có thể xuất hiện ở đây Vậy thì thân thế của đứa trẻ này Chắc chắn cũng không phải dạng vừa Cho dù không biết thân phận của Tiểu Nhung Nhung Nhưng những người đó thái độ vẫn rất tốt với con bé Đổ xấu xa Bỏ tôi ra Tôi muốn anh Liệt Tiểu Nhung Nhung tức giận nói Ánh mắt nó luôn hướng về phía anh Liệt Bởi vì chiều cao của cô bé Với anh Liệt khác nhau quá lớn Khi cô bé đứng dưới đất Căn bản không có cách nào nhìn rõ anh Liệt Lúc này có người ôm nó Nó mới nhìn rõ anh Liệt Nhìn thấy ánh mắt của anh Liệt Anh Liệt vẫn là bộ dạng đẹp đẽ Trong ký ức của Tiểu Nhung Nhung Là người con trai duy nhất Mà nó thấy đẹp trai như ba của cô bé Nhìn anh Liệt Tiểu Nhung Nhung cười dạng dỡ Đôi mắt to tròn lấp lánh đáng yêu đến động lòng đừng nói là những người quen thuộc với cô bé ngay cả những người đàn ông xa lạ đang ôm cô bé cũng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mặt tiểu nhung nhung muốn thơm cô bé một cái nhưng người đó vừa mới giơ tay ra tiểu nhung nhung đã ngả đầu sang một bên né tránh đại xấu xa buông tôi ra cô bé mới không muốn bị người mình không thích động vào mình hơn nữa người này còn là tên đại xấu xa đem cô rời khỏi người của anh liệt nhưng tiểu nhung nhung lúc nào cũng hướng về phía anh liệt Những người khác như thế nào Cô bé không có tâm trạng tính toán Nó nhìn anh Liệt đã lâu không gặp Trong lòng sống như mật ngọt trộm nghĩ Anh Liệt đem nó từ tay người xấu Cướp qua nhanh một chút Anh Liệt đem nó từ tay người xấu Cướp qua nhanh chút Anh Liệt nhanh ôm lấy mình Anh Liệt, Nhung Nhung muốn anh Liệt ôm ôm Anh Liệt nhanh ôm lấy Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn Linh động đưa đôi bàn tay bé nhỏ Sang về phía anh Liệt Chính lúc mà Nhung Nhung đầy mong đợi Ánh mắt của anh Liệt lại lạnh lẽo Quét qua một lượt trên người cô bé Không hề dừng lại ở điểm nào Dường như anh Liệt không nhận ra cô bé vậy Anh Liệt Nhung nhung muốn anh Liệt ôm ôm Có lẽ anh Liệt của mình không nghe thấy Vậy mình cũng không ngại phiền phức Nhấn mạnh một lần nữa Lần này vẫn giống như lần trước Không còn không bằng lần trước Anh Liệt đến quay đầu nhìn cô bé một cái cũng không có Dường như anh thật sự không quen biết Đứa nhỏ này Anh Liệt Nhung Nhung muốn được anh ôm Nói đến lần thứ ba Tiểu Nhung Nhung mếu mếu môi Dường như muốn khóc rồi Mình nhớ anh Liệt lâu như vậy Không dễ gì mới có thể gặp lại Mình có biết bao nhiêu ngả nhiên xúc động Nhưng anh Liệt lại không để ý đến mình Sự mất mát này Là một đả kích nặng nề đối với tâm hồn bé nhỏ của cô bé Cô bé mới chỉ 4 tuổi Rất nhiều chuyện không thể hiểu Thân phận của anh Liệt ra làm sao Căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô bé Cô bé chỉ biết đó là anh Liệt của mình Còn những cái khác mình đều không quan tâm Cho nên lúc nãy Vừa nhìn thấy anh Liệt Cái gì cô bé cũng không nghĩ nữa Liền xông vào đám người Chạy đi tìm anh Liệt của mình Muốn được nhảy vào trong vòng tay của anh Liệt Trước đây khi anh Liệt ở bên cạnh mình Không kể là lúc nào Chỉ cần mình muốn anh Liệt ôm Anh Liệt nhất định sẽ ôm mình Đây là lần duy nhất Anh Liệt không ôm mình Thậm chí còn không nhìn mình lấy một cái Tiểu Nhung Nhung mếu mếu môi, mềm nhũ nói Anh Liệt, em là Nhung Nhung, Nhung Nhung muốn anh Liệt ôm ôm Lần này vẫn không có được câu trả lời của anh Liệt Tiểu Nhung Nhung rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi đau lòng nữa Chép miệng muốn khóc cho anh Liệt xem Nhưng cô bé vẫn cố gắng nhịn Vì trước đây anh Liệt từng nói Trẻ con thích khóc không đẹp chút nào Mình không muốn làm bộ dạng của một đứa trẻ thích khóc Mình muốn cho anh Liệt thấy rằng Mình là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này Thế nhưng, thế nhưng anh liệt của mình Vẫn không nhìn mình lấy một cái Dường như người này thực sự không phải là anh liệt của mình nữa Không phải là người con trai sẵn sàng Dùng tính mạng của mình Để bảo vệ mình nữa Thật sự xin lỗi Vì đã đem phiền phức đến cho người Tôi lập tức đem đứa bé này đi Xác định vị khách quý mà họ tiếp đón Không quen với đứa nhỏ này Người đàn ông ôm tiểu nhung nhung Quay người ôm cô bé đi Đổ xấu xa, đại xấu xa Ông là đại xấu xa Đại xấu xa buông tôi ra, tôi muốn tìm anh Liệt." Tiểu Nhung Nhung vừa đẩy vừa túm, nhưng vì cô bé quá nhỏ, căn bản không cách nào thoát ra được. "Cô bạn nhỏ này, vị này là khách quý của chúng tôi, không phải là anh Liệt của cháu. Cháu muốn tìm anh Liệt của cháu thì về nhà tìm nhé." Người đàn ông rất nhẫn nại giải thích cho Tiểu Nhung Nhung nghe. "Đồ xấu xa, đó là anh Liệt của Nhung Nhung." dám nói đó không phải là anh Liệt của Tiểu Nhung Nhung, cô bé hận không thể cắn chết ông ta, khiến cho mẹ ông ta không nhận ra hình dáng của ông ta luôn chứ không phải là người xấu nếu chú là người xấu sớm đã ôm cháu đi rồi cô bé con này thực sự rất đáng yêu khiến ông ta không nỡ nói lời khó nghe với con bé đồ xấu xa, ông chính là đồ xấu xa đem cô bé rời khỏi anh liệt chắc chắn là vô cùng vô cùng xấu xa buông em tôi ra tiểu trạch đột nhiên xông đến đem cơ thể bé nhỏ của mình chắn trước mặt người đàn ông cao lớn này đây là em của cháu người đàn ông cười nói, cháu bé, cháu phải trông em mình cho tốt, đừng để em mình chạy linh tinh. nếu lạc mất thì phải làm sao? người đàn ông vừa nói xong, tiểu trạch lao đến ôm lấy một chân ông ta, cắn ông ta một phát vào chân. lực của tiểu trạch cũng không hề nhẹ, hơn nữa còn nhìn thấy em gái bị người khác bắt nạt, nên dùng hết sức lực bộc phát ra. cậu bé mau bỏ ra, sao lại có thể cắn người linh tinh như thế? người đàn ông đem tiểu nhung nhung bỏ xuống. muốn thoát khỏi cậu bé đang cắn mình tiểu nhung nhung lấy lại được tự do lại chạy về phía anh liệt nhưng mà nơi lúc nãy có rất nhiều người giờ lại không có một ai chỉ có vài nhân viên phục vụ đi qua đi lại đương nhiên cũng không thấy anh liệt của mình nữa anh liệt tiểu nhung nhung hét lên vài tiếng nhưng không ai đáp lại con bé vài người quay lại nhìn nhưng không có anh liệt của nó cái cảm giác mất đi xong lại thấy thấy xong lại mất đi giờ phút này cô bé mới cảm nhận được giống như cảm giác bầu trời nho nhỏ trên đầu cô bé sắp sập xuống khiến cô bé cảm thấy mờ mịt ánh mắt tuyệt vọng mơ hồ hoảng loạn anh liệt đi đâu mất rồi anh liệt tại sao không ôm mình anh liệt có phải không nhận ra mình nữa rồi nhung bỏ bối trên tử bích nhìn thấy bóng sáng đứa trẻ trai quen thuộc liền vội vã chạy qua tìm tiểu nhung nhung cô út nhung nhung nhìn thấy anh liệt anh liệt nói đến đây Cô bé lao vào vòng tay của cô Út, đau lòng bật khóc thành tiếng. "Tiểu Nhung Nhung, nghe cô Út nói được không?" Trần Tử Bích đỡ lấy vai Nhung Nhung dịu dàng nói, "Cậu bé đó chỉ là giống với anh liệt của con, cậu ta không phải anh liệt của Tiểu Nhung Nhung, anh liệt của Tiểu Nhung Nhung đang ở một nơi rất xa, rất xa." Trần Tử Bích tuyệt nhiên không biết anh liệt của Tiểu Nhung Nhung không hề chết, mà còn cùng với Bùi Huyền Chí về nước A. Lần này nhìn thấy khách quý từ nước A, Phản ứng đầu tiên của cô là cứ tưởng rằng Nhìn thấy liệt Sau đó cảm thấy là không thể nào Có khả năng chỉ là sáng dấp giống nhau mà thôi Thế giới rộng như vậy Điều kỳ lạ gì mà chả có Hai người không quan hệ gì với nhau giống nhau Về ngoại hình Không có gì là quá kỳ lạ cả Không, anh ấy là anh liệt của Tiểu Nhung Nhung Trần Tiểu Bích nói Nhung Nhung Nếu như người kia là anh liệt của cháu Vậy tại sao cậu ấy không để ý tới cháu chứ Những lời này lập tức làm tiểu nhung nhung nghẹn họng. Đúng vậy, trong trí nhớ của cô bé, anh Liệt tuyệt đối sẽ không để ý tới mình. Anh Liệt thích nhất là ôm mình, thích để mình ngồi trên cổ anh ấy, dẫn mình cùng nhìn những phong cảnh ở nơi cao hơn, xa hơn. Anh Liệt từng nói sẽ giúp mình đánh hết tất cả những kẻ xấu xa. Anh ấy tuyệt đối sẽ không đứng nhìn mình, bị kẻ xấu xa ôm đi mà lại không quản mình đau. Cô út, anh ấy là anh liệt của Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung đau lòng bẹp môi, những giọt nước mắt lớn trừng hạt đậu từ khóe mắt cô bé, một giọt tiếp một giọt thay nhau rơi xuống đất. Nhung Nhung, nghe cô út một lần được không? Cậu bé đó thật sự không phải là. Thấy Tiểu Nhung Nhung bày ra dáng vẻ đáng thương, Trần Tử Bích vừa đau lòng vừa không biết làm sao. Cậu nói kế tiếp, cô ấy cũng không nỡ lòng nói ra. Bọn họ đều biết Tiểu Nhung Nhung luyến tiếc anh liệt của cô bé đến mức nào. đột nhiên thấy một cậu bé có dáng dấp giống anh liệt đến vậy nhưng đó vừa vặn không phải là anh liệt của cô bé tiểu nhung nhung chắc chắn sẽ không tiếp thu nổi cô út nhung nhung phải đi tìm anh liệt tiểu nhung nhung vẫn kiên trì cô bé tin rằng rằng cậu bé đó chính là anh liệt của cô bé nhung nhung cô út dẫn cháu đi rửa mặt trước rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm anh liệt được không trần tiểu bích định kéo dài thời gian trước dụ dỗ cô nhóc này Hoặc là để cô bé ngủ một giấc Tỉnh dậy thì sẽ quên mất chuyện đi tìm anh liệt Nhưng mà Trần Tiểu Bích Đã quá khinh thường Tiểu Nhung Nhung rồi Nhất là chuyện cô bé muốn tìm anh liệt Cơ hồ đã trở thành Một loại chấp niệm Không tìm được anh liệt Tiểu Nhung Nhung tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nhưng cuối cùng thì cô bé còn nhỏ tuổi quá Cô bé mới bốn tuổi Ngoại trừ dùng tiếng khóc để kháng nghị Cô bé không nghĩ ra cách tốt hơn Để đi tìm anh liệt Tiểu Nhung Nhung vẫn luôn khóc Khóc đến mức làm cho Trần Tiểu Bích Không biết nên làm thế nào Đang lúc định gọi mẹ của Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung khóc mệt Rồi ngủ trong ngực Trần Tiểu Bích Cô nhóc cuối cùng cũng ngừng khóc tỉ tê Trần Tiểu Bích vừa thở vào nhẹ nhõm Vừa đau lòng cho cô bé Cô suy nghĩ một chút Đi tìm Chiến địa Bắc nghĩ cách Xem xem có thể để cho khách quý nước A Đến gặp Tiểu Nhung Nhung một lần không Để cho cậu bé có vẻ ngoài Trông giống liệt Chính miệng nói cho Tiểu Nhung Nhung Cậu ta không phải là anh liệt của cô bé Tiểu Nhung Nhung sẽ không ôm hy vọng nữa Cô út Là Tiểu Trạch không tốt Không bảo vệ tốt em gái Trần Tiểu Bích đặt Tiểu Nhung Nhung lên giường Vừa ra cửa thì gặp phải Tiểu Trạch ủ rũ cúi đầu Trần Tiểu Bích xoa đầu cậu bé Chuyện này không trách cháu Cháu đã làm rất tốt Cô út có việc phải làm Cháu ở đây cùng em gái có được không Dạ được Tiểu Trạch nghiêm túc gật đầu một cái nghĩ thầm lần này nhất định phải trông coi em gái thật tốt, tuyệt đối không thể để em gái bị thương tổn nữa. Tuy vậy, cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, cho dù nghị lực kiên cường thế nào đi nữa cũng không thắng nổi mỏi mệt. Ngồi được một lát, cậu bé đã ngủ trên sofa rồi. Cậu bé ngủ chưa được bao lâu, một tiếng răng rắc vang lên, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, một đứa bé lớn xẻ giặt đi vào phòng. Cậu ấy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ánh mắt quét một vòng quanh phòng Rất nhanh đã dừng lại ở Tiểu Nhung Nhung Đang ngủ trên giường lớn Cậu ấy nhẹ nhàng bước tới Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mép giường của Tiểu Nhung Nhung Nhìn hai mắt sưng lên vì khóc của Tiểu Nhung Nhung Trong lòng cậu ấy đau đớn một hồi Cậu ấy bóp lỗ mũi của Tiểu Nhung Nhung Nhẹ giọng gọi cô bé Nhung Nhung Nghe được giọng nói của anh Liệt Tiểu Nhung Nhung bỗng nhiên mở mắt Lúc thấy rõ người trước mắt là ai Cô bé lập tức xoay người mình bật dậy Anh Liệt nhung nhung liệt ôm tiểu nhung nhung nho nhỏ ôm vào trong ngực động tác dịu dàng như đang thương yêu một bảo vật vô giá cậu ấy vốn định sở vờ không quen biết tiểu nhung nhung muốn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với cô bé nhưng khi thấy cô bé khóc đến nao lòng như thế cậu ấy thật sự không thể mặc kệ không để ý tới cô bé anh liệt tiểu nhung nhung dùng giọng nói chứa đầy tiếng khóc kêu anh liệt cái đầu nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trước ngực cậu ấy lau tất cả nước mắt nước mũi của cô bé Lên quần áo của anh Liệt Anh Liệt ở đây Nhung nhung đang biểu diễn tiết mục khóc thành con mèo hoa Cho anh Liệt xem sao Cậu ấy cười vẻ mặt dịu dàng Anh Liệt không cần nhung nhung Anh Liệt không thích nhung nhung Nhung nhung rất sợ Mỗi một câu nói Tiểu nhung nhung đều rụt người lại Mình phải nói ra tất cả những chuyện đau lòng cho anh Liệt nghe Anh Liệt tại sao có thể không cần nhung nhung Tại sao có thể không để ý tới nhung nhung Nghĩ tới những chuyện này Nước mắt vừa ngưng lại của Tiểu Nhung Nhung Lại rơi xuống Anh Liệt thích Nhung Nhung nhất Làm sao lại không cần Nhung Nhung được Liệt nâng lấy gương mặt nhỏ của Tiểu Nhung Nhung Dùng ngón tay thô Nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt cho cô bé Chẳng qua là anh Liệt trưởng thành rồi Có rất nhiều chuyện cần anh Liệt đi làm Anh Liệt không thể bên cạnh Nhung Nhung như trước nữa Nhung Nhung em có hiểu không Nghe được chuyện anh Liệt không thể ở bên cạnh cô bé như trước nữa, Tiểu Nhung Nhung lần nữa chui vào trong lòng ngực anh Liệt, cánh tay nhỏ bé đưa ra ôm anh Liệt thật chặt. Nhung Nhung không muốn anh Liệt rời đi, anh Liệt phải ở cùng Nhung Nhung. Liệt cũng rất không nỡ bỏ lại Tiểu Nhung Nhung, nhưng mà cậu ấy phải làm vậy, trên vai cậu ấy gánh vác rất nhiều trách nhiệm mà cậu ấy không thể vứt được. Thậm chí, cậu ấy còn từng nghĩ đến chuyện đưa Tiểu Nhung Nhung cùng đi. nhưng mà cậu ấy không thể dẫn tiểu nhung nhung đi được thế nên cậu ấy không thể lớn lên cùng tiểu nhung nhung liệt ôm lấy đầu nhỏ của tiểu nhung nhung đối mặt với đôi mắt to long lanh của cô bé không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt cô bé nhung nhung anh liệt có chuyện rất quan trọng phải làm nhất định phải rời đi nhung nhung không muốn anh liệt rời đi tiểu nhung nhung mếu máo nói đến cực kỳ đáng thương hai cái tay nhỏ bé cũng lôi vạt áo của liệt thật chặt tựa như cô bé vừa để tay xuống Thì anh Liệt sẽ chảy mắt Nhung nhung, Liệt đau lòng vỗ lưng cô bé. Cậu ấy làm gì muốn rời khỏi cô bé, chỉ là so với chuyện này, cậu có trách nhiệm quan trọng hơn. thân phận như cậu ấy, từ lúc ra đời đã định sẵn có rất nhiều lần bất thân do kỳ, có rất nhiều chuyện đều không phải cậu ấy nói là được. Mười mấy năm trước, cậu ấy chưa hề làm chủ một việc nào, ở lại bên cạnh Tiểu Nhung Nhung và bảo vệ Tiểu Nhung Nhung. cùng cô bé trải qua một đoạn cuộc sống chính là việc tùy hứng làm liều nhất trong đời cậu ấy nhung nhung chỉ cần anh liệt ở bên cạnh nhung nhung còn nhớ quà sinh nhật mà anh liệt tặng em không liệt không nhắc tới cái này thì còn ổn vừa nhắc tới tiểu nhung nhung thì cô bé lại đau lòng anh liệt nói với cô bé khi cô bé cần anh liệt thì chỉ cần cầm dây chuyền và nói anh liệt mau xuất hiện anh liệt sẽ xuất hiện những ngày không có anh liệt ở bên Tiểu Nhung Nhung đã vô số lần hướng về dây chuyền mà kêu, nhưng anh Liệt không hề xuất hiện. Cô bé còn tưởng rằng dây chuyền hết điện, không phát được tín hiệu, anh Liệt không nhận được tín hiệu mà cô bé gửi tới, thế nên anh Liệt mới không xuất hiện. Mặc dù anh Liệt không xuất hiện đã làm cho Tiểu Nhung Nhung rất đau lòng, nhưng mà cô bé cũng không nỡ giật anh Liệt, lúc nào cũng đeo món quà mà anh Liệt tặng cho cô bé lên cổ. Tiểu Nhung Nhung dùng cánh tay nhỏ bé mũm mĩm của mình Lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo mệt mỏi nói, "Anh Liệt tặng Nhung Nhung, Nhung Nhung vẫn luôn đeo. Ừ." Anh Liệt gật đầu một cái, tự mình giúp Tiểu Nhung Nhung đeo dây chuyền trở lại. Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật mà anh Liệt tặng cho Nhung Nhung, dây chuyền sẽ thay anh ở cạnh Nhung Nhung, chờ Nhung Nhung trưởng thành rồi liền mang theo dây chuyền này đến tìm anh Liệt được không? Nhưng mà Nhung Nhung chưa trưởng thành. Tiểu Nhung Nhung bẹt môi như sắp khóc đến nơi, cũng lâu lắm rồi. Nhưng cô bé vẫn là con nít Vẫn chưa trưởng thành thành người lớn Mình có thể làm theo lời mẹ nói Một ngày ăn cơm ba bữa đúng lúc Nhưng lâu như vậy rồi Mình vẫn là một đứa bé Mình không hiểu được Người trong nhà ai cũng là người lớn Tại sao chỉ có mỗi mình là con nít chứ Chẳng lẽ nguyên nhân là do mình quá đáng yêu Ai nói Nhung Nhung chưa trưởng thành nào Liệt đẩy Nhung Nhung ra khỏi lồng ngực Đưa tay đo chiều cao của cô bé Anh Liệt cảm thấy Nhung Nhung đã cao lên không ít Nhung nhung thật sự cao lên sao? Nghe anh liệt nói mình cao hơn, tiểu nhung nhung nháy mắt cảm thấy mình cao hơn rất nhiều, thật giống như thấy được ánh sáng ban mai có thể lớn lên. Đương nhiên là thật rồi. Liệt đưa tay nhẹ nhàng véo mặt tiểu nhung nhung. Nhung nhung của anh không chỉ cao hơn mà còn xinh hơn, đáng yêu hơn. Nghe anh liệt khen mình, gương mặt mũm mĩm của tiểu nhung nhung bỗng nhuộm một tầng sắc hồng. Cô bé bổ nhào ôm lấy anh liệt. Đến tới hôn bẹp một cái lên mặt anh Liệt, mềm mại nói: "Anh Liệt, Nhung Nhung thích anh, thích giọng nói của anh Liệt, thích dáng vẻ của anh Liệt, thích anh Liệt ở bên cạnh cô bé, thích tất cả của anh Liệt." Giọng nói mềm mại của Tiểu Nhung Nhung truyền đến tai anh Liệt, làm cho trái tim cứng rắn của cậu ấy bỗng trở nên thật mềm mại. Cô bé này là ân nhân cứu mạng của cậu ấy, cũng là người mà cậu ấy muốn dốc hết tất cả để bảo vệ. Cậu ấy rất muốn ở bên cạnh cô bé Cùng cô bé từ từ lớn lên Không bỏ qua bất kỳ một cảnh nào Trong đời cô bé Nhưng cậu ấy cũng không thể làm được Lần này cậu ấy tới Giang Bắc Là đi viếng thăm chính thức Cậu ấy có thể dành một ít thời gian Để tới gặp cô bé Đã là một chuyện không hề dễ dàng Anh Liệt, anh thích Nhung Nhung không? Anh Liệt ngẩn người Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu trước đôi mắt to trong veo như nước Nhìn anh Liệt Anh Liệt dĩ nhiên thích Nhung Nhung rồi Cô nhóc đáng yêu thế này Người gặp cô bé Có mấy ai mà không yêu thích sự đáng yêu của cô bé này chứ Nhung nhung cũng biết Tiểu nhung nhung hơi kiêu ngạo nói Cô bé bè đầu ngón tay đếm Ông bà nội thích mình Ba mẹ thích mình Cô út và ông cậu cũng thích mình Mọi người đều thích mình Anh Liệt dĩ nhiên cũng sẽ thích mình rồi Nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu nhung nhung Anh Liệt nhịn không được Mà hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé Hôn lên chán cô bé một dấu hôn hoa mai Anh Liệt trả cho Nhung Nhung một nụ hôn Rồi đưa thêm một nụ hôn cho Nhung Nhung Nhung Nhung muốn hôn anh Liệt nữa Tiểu Nhung đứng dậy Nắm lấy mặt cậu ấy Một lần nữa hôn lên mặt cậu ấy Để lại một vệt nước miếng Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong ngực xoa đầu cô bé Nhung Nhung Anh Liệt phải đi làm việc Nhung Nhung phải ngoan ngoãn Không được khóc nhè nữa Anh Liệt đừng đi Nhung Nhung không muốn anh đi Tiểu Nhung Nhung ôm anh Liệt trong lòng sợ hãi Nhung Nhung ngoan Những lời mà anh Liệt vừa nói với em Em phải nhớ kỹ đó Đến lúc em trưởng thành Nhớ mang theo quà sinh nhật anh Liệt tặng em Đến tìm anh Liệt ôm Tiểu Nhung Nhung Rất kiên nhẫn nói với cô bé Anh Liệt lừa Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung không phải không tin anh Liệt Mà là quá lo lắng không tìm được anh Liệt Anh Liệt sẽ không lừa Nhung Nhung Liệt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nhung Nhung Vậy chúng ta móc ngoéo. Sau khi móc méo thì không thể thay đổi được nữa Liệt hướng dẫn Tiểu Nhung Nhung cùng nói Móc méo rồi 100 năm cũng không được đổi ý Ước hẹn của hai người bọn họ Được quyết định bằng một cách Như trò đùa như thế Nhưng dù bao nhiêu năm qua đi bọn họ cũng không quên đã từng hẹn ước với nhau Cho dù khi Tiểu Nhung Nhung lớn lên Đã không nhớ được sáng vẻ của anh Liệt nữa Vậy anh Liệt đi nhé Nhung Nhung không được khóc nhè nữa Liệt đặt Tiểu Nhung Nhung vào trong, kéo chăn kỹ càng cho Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung mau ngủ đi. Anh Liệt, cho dù đã hứa với anh Liệt sẽ không khóc nhè, nhưng thấy anh Liệt sắp đi mất, Nhung Nhung vẫn không nhịn được mà đau lòng. Nhung Nhung ngoan, phải nghe lời. Liệt xoa đầu cô bé, cưng rắn xoay người rời đi. Nếu cậu ấy còn nán lại nơi đây thêm một lúc, có thể cậu ấy sẽ mềm lòng, sẽ không để ý hết thảy mà ở lại bên cạnh chăm sóc đồng hành với cô bé. anh liệt. Lúc cửa phòng đóng lại, tiểu nhung nhung bất chấp sự dặn dò của anh liệt, đi xuống giường, giày cũng không kịp mang, mà đuổi theo anh liệt của cô bé. Nhưng lúc cô bé chạy tới phòng khách, tiểu trạch đã ngăn chặn đường đi của cô bé. Em gái, cô út nói bên ngoài có kẻ xấu xa, không thể đi ra ngoài. nhung nhung phải đi tìm anh liệt, không phải đi tìm kẻ xấu xa. tiểu nhung nhung trợn mắt nhìn tiểu trạch tức giận gào lên. người anh kia đã nói với em. Nói cậu ấy phải đi làm việc Lúc nãy bọn họ nói chuyện trong phòng Tiểu Trạch đều nghe được Chỉ là cậu ta hiểu chuyện nên không đi quấy rầy. Đúng rồi Anh Liệt phải đi làm chuyện rất quan trọng Anh Liệt bảo cô bé trưởng thành rồi đi tìm anh ấy Nghĩ đến lời nói của anh Liệt Tiểu Nhung Nhung theo bản năng Nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ Đó là cách liên lạc duy nhất của cô bé và anh Liệt Cô bé phải mau lớn lên Trưởng thành rồi Thì có thể cầm theo dây chuyền đi tìm anh Liệt sau này sẽ không cho phép anh liệt rời khỏi cô bé nữa ngoài cửa phòng liệt không nghe được tiếng khóc của tiểu nhung nhung ngẩng đầu nhẹ nhàng hít một hơi lạnh lúc này mới rời đi cậu ấy biết bây giờ tiểu nhung nhung còn nhớ đến cậu ấy không muốn cậu ấy rời đi đó là vì cậu ấy chưa đi lâu nên cô bé còn nhớ cậu ấy sau này qua một thời gian mấy năm mười mấy năm trôi qua cô bé trưởng thành rồi khi đó bên cạnh cô bé Sẽ có rất nhiều người muốn bảo vệ cô bé Sợ rằng khi đó cô bé Sẽ không nhớ Đã từng có một anh liệt cùng cô bé trải qua Một đoạn cuộc sống thật tươi đẹp Biết rõ còn nít dễ quên Chuyện gì cũng không tồn tại lâu Trong trí nhớ của chúng Nhưng khi nghĩ đến chuyện tiểu nhung nhung Sẽ nhanh quên cậu ấy Trong lòng liệt vẫn đau đớn một hồi Cậu lắc đầu cười khổ một cái Trong lòng yên lặng thầm thì Nhung nhung sau này gặp lại Bất kể em có còn nhớ anh liệt hay không Em cũng phải vui vẻ và mạnh khỏe than thở xong Liệt giấu đi tâm tình của mình Lúc xuất hiện trước mặt mọi người Cậu ấy chỉ là tam hoàng tử Quyền cao chức trọng đến từ nước A Mà không phải là anh Liệt của Tiểu Nhung Nhung nữa Nhung Nhung là ba đây Trần Việt không phải là người tốt Hãy rời xa nó đi Đi càng xa càng tốt Giang Nhung em muốn tiếp tục ở bên cạnh Trần Việt Đây là lựa chọn của em Anh không có quyền can thiệp Nhưng đừng ở trước mặt anh mà bảo chữa cho cậu ta nữa. Giang Nhung, em vì một người đàn ông mà mặc kệ nguyên nhân cái chết của ba em, uổng công ông ấy trước khi chết, điều đối với em là nhớ mãi không quên. Em thật là một người con tốt. Giang Nhung, con có phải đã quen với cuộc sống vinh hòa phú quý mà đã quên bản thân là con gái của ai rồi phải không? Giang Nhung, Trần Việt là một tên ác ma giết người không chớp mắt, vậy mà em bênh vực cho cậu ta khắp nơi, em muốn để ba chết không nhắm mắt hay sao? Không, không phải. Trần Việt không phải người xấu Không phải Giang Nhung quơ tay Muốn đuổi đi những âm thanh ồn ào đó Nhưng lại không có cách nào đuổi đi được Bà xuất hiện ở trước mặt cô Tiêu Kính Hà xuất hiện ở trước mặt cô Thậm chí cả mẹ đã mất nhiều năm Cũng xuất hiện ở trước mặt cô Ai cũng dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô Giống như cô làm những việc Làm cho họ cảm thấy rất xấu hổ Không phải không phải Trần Việt sẽ không làm như vậy Sẽ không Sang Nhung nỗ lực muốn giải thích Nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào cả Mỗi một chứng cứ trong tay Tiêu Kính Hà Đều có liên quan đến Trần Việt Trước khi chưa điều tra rõ ràng Cô phải giải thích như thế nào Trần Việt không làm những việc này Chẳng lẽ nói với họ Để cho họ giống như cô hãy tin tưởng Trần Việt một lần Trần Việt đối với cô tốt Lúc nào cũng chăm sóc cho cô Cô có thể tin tưởng anh vô điều kiện Nhưng họ không có nghĩa vụ Phải tin tưởng anh giống như cô Nhất là anh trai cô Tiêu Kính Hà Giang Nhung tỉnh lại tỉnh lại đi Giọng nói ồn ào kéo Giang Nhung tỉnh dậy từ trong ác mộng Cô mở mắt ra chưa kịp nhìn rõ tình hình gì Thì đã bị một người ôm vào trong ngực Bàn tay người đàn ông ôm đầu cô áp vào trong ngực của anh ta Đầu của cô áp ở lồng ngực sắn chắc của anh Có thể nghe thấy tiếng tim đập theo nhịp của anh Anh bỏ tôi ra Cho dù lồng ngực này cũng sắn chắc giống như Trần Việt Nhưng Giang Nhung vẫn nhận ra đây không phải là Trần Việt Hình thể của một người có thể có vài phần tương tự Nhưng hơi thở sẽ không giống nhau Hơi thở của Trần Việt cô đã sớm quen thuộc rồi Cho dù không nhìn thấy anh Cô cũng biết đây không phải Trần Việt Đừng loạn Giọng nói của Henry Ở trên đỉnh đầu của cô Nghe có vẻ rất là lo lắng Henry, thả tôi ra Giang Nhung dùng sức giãy giụa Muốn đẩy Henry ra Nhưng sức lực của bọn họ tranh lệch quá lớn Cô dùng sức dẫy rụa nhưng cũng không đẩy được Henry Không chỉ không đẩy được anh ta Mà Henry càng ôm chặt cô hơn Giọng nói của anh ta Lại truyền trên đỉnh đầu cô Giang Nhung nếu em muốn Con em không có việc gì Thì em thành thật một chút cho anh Nếu không anh không biết anh sẽ làm gì đâu Con con tôi Anh làm gì con tôi rồi Nhắc đến đứa nhỏ Giang Nhung trong nháy mắt hoảng lên Tôi nói cho anh biết Nếu anh xáo làm hại đến con tôi tôi sẽ giết anh tay Henry nắm chặt tay cô nói: Sang nhung, nếu không phải anh đưa em đến bệnh viện, thì con em đã không còn nữa rồi. Nghe Henry nói như vậy, tinh thần hoảng loạn mờ mệt mỏi của cô mới nhớ được đã xảy ra việc gì. Cô đi xuống từ lầu ở nhà của Tiêu Kính Hà gặp được Henry, sau đó thì ngất đi, sau nữa thì nằm mơ, mơ thấy rất nhiều rất nhiều người. Em đừng lo lắng, bác sĩ nói mẹ con em tạm thời bình an. Henry đè chặt cô lại. Không có ý định thả cô ra Tạm thời sang Nhung bắt được từ mấu chốt trong lời nói của Henry Cô hỏi Anh có ý gì? Anh đã làm gì mẹ con tôi rồi? Tôi sẽ làm gì em với con em Nhưng tôi cũng sẽ không đến mức tổn thương đến em Bác sĩ nói Tâm trạng em bị kích động Sẽ ảnh hưởng đến thai nhi Rồi nói chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt Không bị kích động nữa Thì đứa nhỏ sẽ không có việc gì Con của tôi Không sao thì tốt rồi Không sao thì tốt rồi Cô tiếng có tiếng không lẩm bẩm, Tinh thần rất không ổn Thậm chí cô cũng quên mình ở trong ngực của Henry Tôi sẽ không để em có việc gì Henry nâng mặt cô lên Nhìn cô mà nghiêm túc nói Giang Nhung tôi muốn có được em Henry nói rất thẳng thắn Ánh mắt kiên định Giống như Giang Nhung là một món đồ chơi Anh ta nhìn chúng Chỉ cần anh ta muốn cô cũng chạy không thoát Henry tôi và anh không quen biết nhau Tôi và anh không thù không oán anh quấn lấy tôi làm gì Giang nhung đã nghĩ vô số lần cũng không nghĩ ra henry rốt cuộc là vì sao mà lại lại quấn lấy cô như vậy nói anh ta thích cô vậy cũng không phải cô sắp là mẹ của hai đứa trẻ rồi cô không hiểu bản thân đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn anh ta henry nắm chặt quai hàm của cô cười như không cười nói em không nhớ ra tôi chỉ cần tôi nhớ ra em thì được rồi đồ thần kinh anh cút mau Sang nhung muốn lấy sao giết người rồi, việc trong nhà còn chưa rõ, lại từ đâu nhảy ra một tên thần kinh quấn lấy cô. Henry ôm Sang nhung, đột nhiên cúi đầu xuống bên tai cô thì thầm nói: "Sang nhung, em chắc chắn không biết tôi thích em nhiều thế nào đâu. gặp quỷ rồi, anh thích thì đi thích người khác đi. còn mẹ tôi không cần anh thích." Sang nhung hận không thể hung hăng tát vào mồm anh ta. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị một người một cước đá văng. Hai người mập mờ không rõ ngồi trên giường kinh ngạc. Ngay sau đó, bóng sáng cao lớn của Trần Việt xuất hiện ở phòng bệnh. Ánh mắt như mũi tên của anh, nhìn về phía hai người trên giường bệnh. Khi nhìn thấy vợ mình trong vòng tay của một người đàn ông khác, cả căn phòng bị bao quanh bởi không khí ngột ngạt từ anh ấy. Từ trước đến nay Trần Việt nổi tiếng với sự lạnh lùng bình tĩnh, nhưng lần này dường như không chống đỡ được nữa. Anh gần như không suy nghĩ, tiến từng bước đánh Henry té ngã. henry nhanh chóng ổn định lại thân thể quay đầu nói minh trí tôi giúp cậu đem vợ cậu đưa đến bệnh viện cậu lại đối với tôi như thế này làm cho tôi thật thất vọng lời henry còn chưa nói xong thì trần việt vung nắm đấm tới một quyền đánh trên mặt anh ta đánh anh ta đến nỗi máu mũi chảy ròng ròng trước đây lúc trần việt muốn đánh người người động thủ thường là lục diên cũng chưa thấy anh tự mình đánh qua ai minh trí trần việt lại vung nắm đấm về phía henry lần này anh dùng hết toàn bộ sức lực đánh ở trên sông mũi của Henry nhìn Henry máu mũi phun ra giận dữ nói lục diên mang người đi cho tôi Trần Việt lạnh lùng nhìn Henry nếu không phải không muốn cho Giang Nhung nhìn thấy bộ dạng anh đánh người thì anh cũng sẽ giết chết Henry Minh trí cút từ lúc Trần Việt phá cửa đi vào Giang Nhung luôn ở trong trạng thái xấu hổ không còn mặt mũi nào tuy cô không làm việc gì có lỗi với Trần Việt nhưng cô một mình Ở cùng với người đàn ông khác Lại bị anh bắt gặp Cô cũng không biết giải thích như thế nào với anh Cô không nói chuyện Trần Việt cũng không nói chuyện Ánh mắt âm u nhìn cô Lửa giận trong mắt gần như bùng phát Trần Việt nhìn Giang Nhung Giang Nhung nhìn lại anh Bốn mắt đối diện nhau Nhưng cũng không có nói chuyện Phòng bệnh yên tĩnh phảng phất có thể nghe được Tiếng tim đập của hai người Trần Việt nhìn chằm chằm Giang Nhung Chú ý đến mỗi một biểu cảm nhỏ trên mặt cô Nhìn cô vẫn bình tĩnh, cũng không mở miệng nói với anh, anh tức giận hét, "Đường Nghị, Trần tổng có tôi." Đường Nghị đang canh giữ ngoài phòng bệnh vội vàng chạy vào, nhưng không dám đứng quá gần Trần Việt, sợ lừa giận trên người anh lan tới. Nhưng Trần Việt vẫn như cũ, nhìn chăm chăm xác Nhung, cũng không nói chuyện. Đường Nghị lo mồ hôi trên trán, cẩn thận đoán tổng giám đốc của bọn họ gọi anh ta lại và làm gì. Đường Nghị ngẩng đầu cẩn thận liếc nhìn Trần Việt. tuy tổng giám đốc đại nhân đang giận nhưng trong ánh mắt vẫn không khó để phát hiện anh đối với giang nhung có bao nhiêu quan tâm trong nhái mắt đường nghị hiểu rõ ngài tổng giám đốc gọi anh ta vào là để làm gì rồi anh ta vội vàng nói trần tổng giám đốc để tôi đi gọi bác sĩ đến trần việt thương yêu vợ mình nhiều như thế nào những người ở bên cạnh anh đều hiểu rõ không kêu bác sĩ gọi đến hỏi rõ tình hình của giang nhung trần việt sẽ không yên tâm chỉ là trong lòng anh đang giận nên không muốn mở miệng nói thẳng lúc này thì những người bên cạnh anh phải biết phát huy tác dụng phải hiểu được ý tứ của ngài tổng giám đốc kịp thời giải quyết tốt mọi việc đường nghị vừa đi trong phòng bệnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh ánh mắt trần việt như cái đinh hung hăng dính ở trên người giang nhung giang nhung rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt đó của trần việt nữa cô nhìn ra chỗ khác trong lòng hoang mang hỗn loạn cô vừa xoay đầu lại cảm thấy ánh mắt của trần việt càng sắc bén hơn quả thật là làm cho người ta như đang ngồi trên đống lửa cô mở miệng một đánh tan bầu không khí trầm mặt này nhưng lại không biết phải nói gì hoặc là bởi vì trong lòng cô cũng đang hoài nghi anh là hung thủ giết người tuy cô luôn miệng nói trần việt không phải là hung thủ giết ba cô nhưng trong lòng cô cũng sẽ có một phần hoài nghi chính vì hoài nghi như vậy cô mới không biết nên đối mặt với anh không biết nên mở miệng hỏi anh như thế nào. rất nhanh, đường nghị cũng đưa bác sĩ đến. bác sĩ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của trần việt, lúc nói chuyện cũng có vài phần sợ hãi. tổng giám đốc trần, bà trần và đứa nhỏ tạm thời đều không sao. tạm thời. trần việt liếc xéo, ánh mắt âm trầm nhìn bác sĩ. dám dùng từ như vậy để miêu tả tình hình của giang nhung, thật là không muốn lăn lộn ở trong bệnh viện này nữa rồi. bác sĩ biết mình dùng sai từ. Vội vàng bổ sung Bà Trần là bị kích động mới bị động thai Chỉ cần để cô ấy an tâm dưỡng thai Đừng bị kích động nữa Thì cô ấy với thai nhi sẽ không có việc gì Bác sĩ lau mồ hôi lạnh Đang không ngừng chảy xuống chán lại nói Để phòng ngộ nhỡ Vẫn là mời bà Trần ở lại bệnh viện 2 ngày Để quan sát nghe đến đây xác định Giang Nhung và con đều không sao Trần Việt mới thu hồi ánh mắt của mình Ở trên người bác sĩ Lại nhìn về phía Giang Nhung Bình tĩnh ở trên giường bệnh Anh khoát tay, ý bảo đường nghị dẫn bác sĩ đi ra ngoài. Sau khi họ đi, Trần Việt mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Nhung, âm thầm thở dài một tiếng, mới kéo Giang Nhung vào trong ngực. Anh nói là anh không tốt, là anh không tốt, không có chăm sóc cho cô tốt, mới để cho Diệp diệt thâm có cơ hội hại cô. Giang Nhung vùi đầu vào trong ngực của anh, thể xác lẫn tâm hồn đều cảm thấy an tâm, cũng không do dự sợ hãi như vậy nữa. Nhưng nước mắt cô không kìm được mà chảy ra Rõ ràng là cô ở cùng với người đàn ông khác Rõ ràng cô vẫn đang hoài nghi anh Thế mà anh lại đi xin lỗi cô Giang Nhung đánh một cái trên lục ngực anh Thở hồn hề nói Anh không tốt chỗ nào chứ Rõ ràng là anh rất tốt Anh đối với cô tốt hơn so với bất kỳ người nào trên thế giới này Giang Nhung cũng không biết vì sao Lại cảm thấy tủi thân như vậy Cũng không biết vì sao lúc nhìn thấy anh Lại yếu đuối như vậy Rõ ràng không muốn khóc Nhưng ở trước mặt anh Hết lần này đến lần khác Nước mắt không kìm được mà rơi Trần Việt vỗ vỗ lưng cô Giống như dỗ trẻ con mà nói Được được được Không phải anh không tốt Vậy chúng ta ở bệnh viện 2 ngày để quan sát một chút Em và con không thể xảy ra việc gì Hiểu không Giọng nói từ tính ôn nhu của Trần Việt Ở trên đỉnh đầu cô Làm cho cô khóc lợi hại hơn Cô có thể mở miệng hỏi anh không hỏi anh có phải là hung thủ giết ba của cô không nhưng cô hỏi không được anh đối với cô tốt như vậy cô như thế nào lại đi hoài nghi anh chứ cô phải đi tìm manh mối tìm cho ra hung thủ chứng minh trần việt không phải là hung thủ giết hại ba cô trả lại sự trong sạch cho anh rất lâu sau trần việt mới thả giang nhung ra hôn trên chán cô một cái nói giang nhung chẳng lẽ em không muốn hỏi anh gì sao cô tối qua một đêm ngủ không được lại sáng sớm nay thức dậy đi tìm tiêu kính hà sau đó bị kích động vào bệnh viện những cái này chứng minh trong lòng cô có chuyện nhưng lại không muốn nói với anh nói nói cái gì sang nhung lắp bắp nói chẳng lẽ trần việt biết rồi biết trong đầu cô đang nghĩ gì em thật không có trần việt theo thói quen nắm chặt nắm đấm có lúc thật muốn bóp chết người con gái trong lòng này đã trải qua nhiều năm như vậy rồi cô vẫn thế có việc gì cũng đều giấu ở trong lòng từ đầu đến cuối cũng không chịu mở lòng với anh anh đã nhấn mạnh nhiều lần với cô rồi anh là chồng của cô là người mà cô có thể dựa vào suốt một đời này thế mà cô từ trước đến giờ đều không muốn giao tim của mình cho anh chẳng lẽ anh làm chưa đủ tốt hay sao được rồi coi như anh làm chưa đủ tốt coi như không đủ tư cách làm chồng cô nhưng cô cũng có thể nói với anh cô cần anh làm cái gì nhưng cô không nói câu nào cả việc gì cũng giấu ở trong lòng em em không có cái gì muốn hỏi cả sang nhung mấp máy môi chột xạ thoát khỏi lồng ngực anh cô nghiêng đầu trốn trong chăn nói em mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát cô làm như vậy là điển hình cho việc trốn tránh để tải câu chuyện vậy thì lại càng chứng tỏ cô có chuyện nhưng cô không muốn nói trần việt cũng không thể cạnh miệng ép cô nói trần việt nhìn bóng lưng cô nắm chặt nắm đấm nói, "Được, em nằm nghỉ ngơi một chút đi, có việc gì thì gọi anh." Anh cũng đứng dậy ra ngoài phòng bệnh, ngồi xuống ghế dựa ở hành lang. Anh không ở trong phòng bệnh cùng cô là vì anh lo lắng sẽ không khống chế được mà nổi giận với cô, từ trước đến giờ anh chưa từng mất đi lý trí giống như hôm nay. Sống nhiều năm như vậy cũng không giống như hôm nay, không nắm bắt được tim cô, cảm giác này thật là không tốt một chút nào. Anh quản lý thịnh thiên nhiều năm Mỗi một việc anh làm đều nắm chắc trong lòng bàn tay Chưa từng xảy ra việc gì ngoài ý muốn Cách đây không lâu Có tạp chí nổi tiếng nước Mỹ Dùng từ thần thoại truyền kỳ Để hình dung về anh Những việc lớn trong mấy năm qua anh làm Đều ghi lại hết Nhưng đối với anh mà nói Những việc lớn mấy năm nay chân chính mà nói Là cưới được sang Nhung Là có được đứa con của hai người bạn họ